Sơn giã nhàn vân 13 chương 112 đào hầm lò đốt than. Luyện sắt khôn trúc lần thứ hai xác nhận. Đúng là đậu nành nảy mầm. Hắn cao hứng huyết sáo. Mang theo từ ốm trúc chế thành giản dị vòi hoa sen. Thừa dịp mặt trời còn chưa dâng lên. Cho cách này hai mảnh vườn rau xanh đổ vào lên. Cách này so với đi săn đến con mồi còn muốn cho hắn cảm thấy thỏa mãn cùng có cảm giác thành công. Cho cái này hai mảnh vườn rau xanh đổ vào xuống sau đó, hắn vừa chạy tới nhìn nhìn trà ruộng ươm. Trà mầm mọc cực kỳ khả quan. Mảnh đất này rất màu mỡ. Mặc dù là năm trước bồi dưỡng. Nhưng bây giờ đã có 10cm cao bộ dáng Có thể nghĩ muốn chân chính thành trà. Vẫn còn cần 2-3 năm thời gian. Cho dù là 2-3 năm sau. Muốn cái này vừa vặn trưởng thành trà đủ chính mình uống. đoán chừng cũng là quá sức. là lấy vân bất lưu ngấm lại cảm thấy hẳn là đi một chuyến cái kia phiến hoang dã trà trưởng thành chỗ. đồng thời hắn cũng muốn đi mang nhiều chút quặng sắt trở về. thế là bữa sáng sau đó hắn liền dẫn tiểu mau cầu cùng tiểu kim tử lưng cóng giò trúc, rời đi tiểu trúc lâu xuyên qua rừng trúc, nhảy qua sông lớn, đi tới sông lớn bờ bên kia. Bắt đầu đi đường Hắn không có cùng tiểu bạch cáo biệt Đầu này bạch xà gần nhất Có loại càng ngày càng cảm giác Thần bí cảm giác Đi sớm về trễ không nói Liền cơm chưa có lúc đều không trở lại ăn hết Tuy nói loài rắn mấy ngày Mười mấy ngày không ăn đồ vật Cũng sẽ không có việc Nhưng trước kia nó Thế nhưng là một ngày ba bữa cơm Cũng không nguyện ý hạ xuống Mà tiểu kim tử Mặc dù bây giờ đã là hổ hổ sinh uy hổ con. Có thể thật muốn đụng phải mặt khác mãnh thú mà nói. Đoán chừng không dùng một chút liền phải trở thành đừng thú đồ ăn. Là lấy, vân bất lưu cũng chỉ đành đưa nó mang lên. Còn như Mao cầu, gia hỏa này hành động, vân bất lưu cho tới bây giờ không cách nào khống chế. Hoang dã trà nơi ở cách nơi này mà thẳng tắp khoảng cách không đến 20 dặm Quảng sắt đá cách nơi này cũng không đến 30 dặm Lấy vân bất lưu tốc độ, nếu là tốc độ cao nhất, không dùng mấy phút liền có thể đến. Bất quá hắn cũng không có tiến hành hết tốc độ tiến về phía trước. Mà là mang theo tiểu kim tử. Chầm chập trên tàng cây nhảy vọt. Tiểu kim tử thì cùng sau lưng hắn. Liều mạng đuổi theo. Nó không cách nào giống vân bất lưu như thế. Tùy tiện nhảy ra xa mấy chục thước khoảng cách. Chỉ có thể không ngừng ở trên nhánh cây chạy nhanh. Cử ly ngắn nhảy vọt. Lần nữa chạy nhanh. Ra sức chạy không đến 10 dặm. Tiểu kim tử tùy tiện hồn thân run rẩy từ trên cây xuống tới. Trên mặt đất to thở phì phò. Một bên chậm rãi đi thong thả bước chân mèo. Một bên ú hoán nhìn xem vân bất lưu. Vân bất lưu cũng bất thôi gấp rút. Ngay tại trên cây yên lặng chờ lấy. Thẳng đến nghỉ ngơi nửa giờ tiểu ra hỏa mới lại một lần nữa lên cây. không bao lâu bọn hắn liền tới đến cái kia phiến nho nhỏ hoang dã trà rừng trước. thừa dịp tiểu kim tử lúc nghỉ ngơi sau đó, hắn bắt đầu hái trà. nửa giờ sau, hắn đem giỏ trúc đến trà rừng phía dưới bịt lại, mang theo tiểu kim tử cùng tiểu mau cầu tiếp tục lên đường. lại qua mấy phút bọn hắn cuối cùng đi tới khối kia hoàng sắc vị trí. lần này, Vân bất lưu trực tiếp cắt khối không sai biệt lắm có 5 sáu trăm ca. Gơm. Xích sắt đá khối. Khiêng liền đi. Đương nhiên, khiêng nặng như vậy đồ vật, hắn tự nhiên không tốt tiếp tục trên tàng cây nhảy. Tiếp tục như vậy khô mà nói, mắt cá chân dễ dàng thổ thương không nói cũng căn bản nhảy không được bao xa. Hắn khiêng quặng sắt đá chậm rãi từng bước mà trên mặt đất chậm rãi đi tới. Mặc dù hơn ngàn cân đồ vật nhìn rất nặng Có thể đối với vân bất lưu mà nói Điểm ấy trọng lượng thật đúng là không quá tính là gì Nếu không phải sợ đi đường không tiện mà nói Hắn thật đúng là suy nghĩ nhiều khiêng trúc trở về Bất quá ngấm lại Những thứ này quảng sắt ra sắt tỷ lệ nếu có thể có một phần ba mà nói Vậy cũng có thể luyện ra ba bốn trăm cân sắt đến Nhiều như vậy sắt, Kỳ thật đã đủ Mà lại xem ra, những thứ này quặng sắt ra sắt tỷ lệ hẳn là có thể có một nửa. Cho nên, có 5-600 cân sắt kỳ thật hoàn toàn đủ. Trở lại nhỏ trà rừng trước, hắn đem quặng sắt buông xuống, sau đó tiếp tục hái trà. Hái trà không phải là việc cần kỹ thuật, nhưng lại cần cực lớn kiên nhẫn, mà Vân Bất Lưu cũng không thiếu cái này. Chừng một giờ sau đó, Vân Bất Lưu cóng lên giỏ trúc. Nâng lên cử thạch làm lại từ đầu lên đường. Hổ con mặc dù mắt thấy cũng nhanh một tuổi. Nhưng nó vai cao còn không có giỏ trúc cao. Để nó hỗ trợ lưng giò trúc. hiển nhiên rất không có khả năng. Thật muốn cứng ép để nó lưng mà nói đoán chừng lá trà lúc nào vung quang cũng không biết. Là lấy, vân bất lưu chỉ có thể tiếp tục phiền phức chính mình. Trở lại hồ lớn bên cạnh sông lớn bên cạnh. Vân bất lưu buông xuống chính mình khiêng trở về cự thạch. Hơn ngàn cân đồ vật. Muốn một chút ném tới dòng 20, 30 mét mở bên kia đi. Hắn cảm thấy khả năng không lớn. Nếu là rớt xuống trong nước, còn được xuống sông đi vớt Trong nước thế nhưng là có cá ăn thịt người. Nếu là không cẩn thận chứng chứng bị cắn một cách mà nói, ân. Thế là hắn dùng răng nanh đem khối này cự thạch đập nát, sau đó đem mảnh vụn từng khối ném tới bờ bên kia. Cứ như vậy, chỉ dùng nửa ngày nhiều một chút thời gian. Hắn liền khiêng trở về hơn ngàn cân quặng sắt. Hái một chút cây sọt lá trà trở về. Hắn dùng da thú đem tiểu trúc lâu lầu một đại sảnh cho lau một lần. Đem lá trà phơi ở trong đó. Phơi nó cái hai ba ngày. Chờ lá trà mềm nhũng. Trình độ sói mòn hơn nửa. liền có thể bắt đầu xào. Phơi xong lá trà, hắn bắt đầu chuẩn bị cho mình cơm trưa, cũng tải cá sấu trong thịt thả chút sau đắng khô. Buổi chiều, hắn bắt đầu đào hầm trú ẩm. Hắn chuẩn bị nằm ngang đào cây dài đến 3-4 mét. Chiều rộng hơn 1 mét. Cao cũng có dài hơn 1 mét điều trạng hầm trú ẩm. Chuẩn bị năm cái cửa hung Một cái cửa chính. Cửa chính xứ sở tại là một tòa lỗ nhỏ tắc nghẽn, dài rộng cao cũng chưa tới 2 mét. Lượng công việc này đối với người bình thường mà nói, không phải là một cái tiểu công trình. Thế nhưng đối với vân bất lưu mà nói, không coi là cái gì. Tại người bình thường trước mặt, đất cứng đào lên cực kỳ tật lực. Nhưng ở vân bất lưu nơi này, lại trở nên rất dễ dàng. Vẹn vẹn chỉ dùng nửa ngày thời gian, một tòa luyện than dùng hầm than liền đào xong. Rộng và cao đều một mơ năm, dài đến 5 mét, năm tòa cửa hông, một tòa cửa chính. Cửa chính dùng để lắp củi lửa ra vào, cửa hông dùng để châm lửa cùng thông gió. Bất quá! Cái này còn chưa xong. Vân bất lưu phải làm sự tình còn có không ít. Bởi vì hắn muốn mượn đốt than đồng thời luyện sắt. Cho nên nhất định phải đem những thứ này quặng sắt đập nát Vì thế Hắn còn nhất định phải lồng hai cái lò đất Một cái dùng để chứa toái thiết khoáng thạch Một cái dùng để chứa toái thiết khoáng thạch dung hóa sau đó chảy ra nước thép Đương nhiên cũng có khả năng không cách nào dung hóa những cái kia lặng sắt Hắn cũng không biết đến lúc đó hầm than bên trong bốc cháy lên nhiệt độ có thể cao bao nhiêu Rốt cuộc sắt điểm nóng chảy vẫn là rất cao, không dễ dàng như vậy dung luyện. Sau đó hắn lại nghĩ, nếu là có thể dung luyện ra nước thép đến. Cái kia muốn hay không làm vài cái cắt Các mô hình nổi sắt lớn là hắn muốn đánh nhất tạo đồ vật. Cho dù mâu sắt cũng là hắn nhu cầu cấp bách đồ vật. Có thể hắn thấy, đều không có cái này nổi sắt trọng yếu. Bất quá chế tạo nồi sắt cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình bởi vì hắn căn bản không biết làm sao làm. Hắn chỉ là nghe nói. Những cái kia nồi sắt lớn. Đều là gang bản nung đỏ sau đó. Dùng máy móc rõ ràng áp đi ra. Nồi sắt nhỏ ngược lại là có thể dùng tiểu thiết chùy chậm rãi nện đi ra. Có thể nồi sắt lớn. Thế nào nện cho nên. Hắn đang nghĩ. Nếu không thử một chút các mô hình có thể ngấm lại. Các mô hình tựa hồ không quá có thể thực hiện. Phải dùng bùn mô hình. Còn như có thể thành công hay không, vân bất lưu cũng không rõ ràng, bất quá hắn muốn thử xem. Nếu là không cẩn thận thành công đâu có thể kể từ đó, hắn muốn chuẩn bị sự tình coi như càng nhiều. Mà lại, bùn mô hình muốn làm sao chế tác, mới có thể chế tạo ra một khẩu nồi sắt tới rất nhanh. Hắn hai con ngươi tùy tiện phát sáng lên Hắn nghĩ tới thiên viêm bộ lạc phòng cháy thuốc Thiên viêm bộ lạc bởi vì có cái kia viêm hoàng tồn tại Này đối với tại phòng cháy phương diện rất có nghiên cứu Bọn hắn bộ lạc gia thú Đều là có phòng cháy công hiệu Vân bất lưu mặt trên người những thứ này giáp ra cũng đồng dạng xóa đi loại kia phòng cháy thuốc Hắn hoàn toàn có thể dùng cự một đào ra một khẩu nồi lớn mô hình Sau đó tại mô hình bên trong thoa lên những cái kia phòng cháy dược tệ Mặc dù nước thép nhiệt độ có thể rất đáng sợ Có thể tin tưởng cái kia viêm hoàng trên thân hỏa diễm nhiệt độ Đoán chừng cũng không thể so với nước thép thấp đi nơi nào Thậm chí có thể cao hơn Nghĩ như thế, vân bất lưu tùy tiện không khỏi nở nụ cười Dùng mảnh gỗ chế tác mô hình Muốn so chế tác gốm mô hình Bùn mô hình các mô hình Dễ dàng nhiều đi sơn giã nhàn vân 13 chương 113 thử nghiệm khống chế những thứ này lôi đình đốn củi mệt Đốn củi mệt Là thích đốn củi mệt hiển nhiên đốn củi cho tới bây giờ đều không phải là một kiện nhẹ nhóm sự tình Bất quá đối với vân bất lưu mà nói Đốn củi cũng chưa chắc có bao nhiêu mệt So với khai thác đá Đốn củi muốn nhẹ nhóm nhiều Nếu là phóng hơn một năm trước Đánh chết hắn Hắn cũng sẽ không tin tưởng Chính mình có một ngày sẽ chạy tới khu khai thác đá đốn Quỷ loại này chỉ có dân công mới có thể làm việc Không phải là hắn xem thường những nông dân kia công Rốt cuộc những nông dân kia công tiền lương cần phải so với hắn Loại này viên chức cao hơn không ít đâu Sở dĩ hắn cảm thấy sẽ không làm Chỉ là bởi vì không làm được việc tốn thể lực Kỳ thật đại đa số sinh hoạt trong thành thế hệ tuổi trẻ Tất cả đều là cách này đều dạng. Cũng không phải là chỉ có vân bất lưu một cách là loại tình huống này. Rốt cuộc tuyệt đại đa số người trẻ tuổi đều ở kém khỏe mạnh trạng thái căn bản không có khả năng làm việc nặng. Đương nhiên, một phương diện khác, vân bất lưu cũng là cảm thấy thân thể lực sống không có tiền đồ. Thể lực có thể nói là Mọi người trên thân giá xẻ nhất đồ vật. Bất quá. Trên đời này Trừ phi hắn chạy đến những cái kia nguyên thủy bộ lạc đi làm vu, dẫn đầu những cái kia bộ lạc người nguyên thủy thoát bần trí phú. Nếu không mà nói, tất cả mọi chuyện hắn đều phải chính mình đi làm. Còn như đi những cái kia nguyên thủy bộ lạc làm vu, vân bất lưu cảm thấy đây là không có khả năng. Thân là đều đại bộ lạc bên trong rất tình cái kia tử. Những cái kia trong bộ lạc đại cô nương tiểu muội giấy nhóm đối với hắn ra sao tâm tư. Hắn nơi nào sẽ không biết hắn cũng không thể để các nàng âm mưu đạt được Hắn dùng răng nanh vây quanh một góc đường kính sắp tới 1 mét 5 cử một chậm rãi thổi mạnh Chờ đến quét đến thừa ở giữa thủ tâm lúc Hắn mới bắt đầu đến một bên vết nước đánh vào ba góc gỗ nút Những thứ này ba góc gỗ nút Không chỉ có thể đưa đến quyết định cử một khuyên đảo phương hướng tác dụng Còn có thể đưa đến bảo hộ cánh tay hắn tác dụng rút cuộc Cánh tay hắn muốn tải vết nước trong đó ra ra vào vào. Thế nhưng là cực kỳ nguy hiểm. Ai cũng không biết cử một lúc nào sẽ khuyên đảo. Bỏ ra gần nửa ngày thời gian. Hắn chặt đổ cái này khỏa cử một. Còn tốt nơi này đồng tính không có gây nên những cái kia đi đà long thú chú ý. Nếu không lại là một kiện chuyện phiền toái. Nghĩ đến những cái kia đi đà long thú không có ở kề bên này nếu không khẳng định sẽ có đồng tính. Chém ngã đại thù sau đó, lần nữa chặn lại một đoạn liền tương đối dễ dàng tốc độ cũng sắp rất nhiều. Không dùng nửa giờ, hắn liền khiêng một đoạn dài hơn 3 mét cử một trở về. Đi theo phía sau mới từ trong bụi cỏ chui ra ngoài hổ con nhỏ. Tiểu Mao cầu thì nhảy đến trên vai hắn cử một bên trên cũng không sợ đè sập vân bất lưu. Kỳ thật hắn căn bản không có cảm giác được tiểu Mao cầu trọng lượng. Cái này khỏa cử một nên tính là gỗ cứng bên trong một loại. Mật độ mặc dù không thể so nước lớn, có thể đoán chừng cũng không kém là bao nhiêu. Đừng nhìn chỉ có 3 mét không đến bộ dáng nhưng nó trọng lượng, lại là không chút nào nhẹ. Mỗi đi một bước trên mặt đất đều sẽ lưu lại một cái dấu chân. Hắn xem chừng, liền cái này 3 mét không đến cử một, có thể liền có 7-8 ngàn cân. khi hắn đem cây này cử một khiêng về bờ hồ tiểu trúc lâu lúc trước liền trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất sau đó để cho tiểu mao cầu cho hắn tới một phát bổ sung một chút năng lượng cảm giác khôi phục sinh long hoạt hổ sau đó hắn mới bắt đầu xử lý cử một trước đem cử một đi ra sau đó lại đem chia từng khối từng khối trọng yếu nhất mô hình hắn thấy kỳ thật chính là chiếc kia nồi lớn mô hình Nồi lớn mô hình nói dễ dàng cũng dễ dàng Nói khó cũng khó Dễ dàng chính là đào cách hình tròn hố là được rồi Nhưng mà Tại cách này trên gỗ móc ra hố Tại công cụ thiếu hụt tình huống dưới Như muốn rèn luyện mượt mà một ít Coi như không phải là một chuyện dễ dàng sự tình Bất quá không có quan hệ Hắn có thời gian tới chậm rãi rèn luyện cách này Thế là Trong đêm hắn tiếp tục nghiên cứu thượng cổ tu hành pháp. Tiếp tục ngồi xuống. Chỉ là để cho hắn có chút tiếc nuối là. Liên tục hai cách ban đêm. Hắn đều không có tiến nhập trước đó loại kia nhìn thấy lôi đình trạng thái. Ban ngày. Hắn thì rèn luyện cái kia nồi lớn mô hình. Vẹn vẹn một cách nồi lớn mô hình. liền xài hắn hai ngày thời gian. Thẳng đến ngày thứ ba đang rèn luyện thật lớn nồi mô hình sau đó. hắn mới bắt đầu giang trà, giang xong trà, hắn vừa chạy đến cái kia đào xong lò gạch bên trong, dùng bùn đất bóp ra cái máng bùn, máng bùn cuối cùng hướng một bên nghiêng. đến lúc đó đem đá vụn mỏ để lên, thật muốn có thể dung luyện ra nước thép tới mà nói, nước thép liền có thể hướng một bên chảy ra. sau đó từ cái này lò gạch bên trong chảy ra, chảy tới bên ngoài chuẩn bị kỹ càng máng bùn bên trong. Đến lúc đó lại đem nước thép đổ vào đủ loại mô hình trong đó Vẹn vẹn nặng một cây dạng này máng bùn Liền lại dùng hắn hai ngày thời gian Bất quá Hắn có chút bận tâm máng bùn không đủ kiên cố Sợ đến lúc đó toái thiết khoáng thạch một phóng đến cái này máng bùn bên trong Máng bùn sẽ bị đập vỡ rơi Sau đó nước thép lưu một chỗ Đương nhiên đến toái thiết khoáng thạch có thể bị dung luyện mới được Sau đó Hắn lại dùng bùn đất tạo ra đủ loại công cụ khôn đúc Như là mâu sắt đầu Dao phay Đao mổ heo cuốc, Búa chùy, Mũi khoan thép Vân vân Dùng bùn đất nặng những vật này khôn đúc Cũng không phải khó khăn Trực tiếp dùng mảnh gỗ đem những vật kia gọt chế ra Sau đó dùng bùn đất bao trùm những thứ này mảnh gỗ công cụ mô hình Chờ bùn đất nửa khô sau đó Lại dùng cốt đao cẩn thận mở ra những thứ này bùn đất Chờ lấy ra bên trong mảnh gỗ mô hình sau đó Một cái bùn đất khôn đúc liền thành Chế tác sèn luyện những thứ này mô hình cùng khôn đúc Lại dùng hắn vài ngày thời gian Từ hái trà đến chế tác tốt đủ loại công cụ khôn đúc Lại đến đập nát những cái kia hoàng sắt Trước trước sau sau tổng cộng bỏ ra hắn sắp tới 10 ngày thời gian Cuối cùng Tại những thứ này hắn thấy cảm thấy việc khó nhất tình bị hắn giải quyết sau đó. Hắn cảm thấy ngày mai là có thể mở lò luyện than. Hoặc là nói luyện sắt. Cơm tối sau đó, hắn thói quen nằm tại trên ghế trúc đón gió đêm thổi một khúc. Sau đó mượn bó đuốc ánh lửa ôn tập lấy những cái kia không chọn vẹn thượng cổ tu hành pháp. Đợi đến yên lặng như tờ lúc, hắn yên lặng diệt đi bó đuốc, bắt đầu ngũ tâm triều thiên tiến hành nhập định. Sinh hoạt, phản phất tràn đầy nghi thức cảm giác. Tại cách này nghi thức cảm giác bên trong. Hắn cuối cùng lần thứ hai nhìn thấy lúc trước cái kia lôi đình tàn phá bừa bãi hình tượng. Hắn tò mò nhìn những cái kia du tẩu cùng màu đỏ không gian bên trong lôi đình. Cũng tới lui trong đó. Phản phất tựa như tại khoảng cách gần quan sát đến những cái kia lôi đình sinh diệt đồng dạng. Từng cảnh tượng ấy để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi mở rộng tầm mắt. Ngay tại hắn vì thế mà sợ hãi thán phục không thôi thời điểm. Hắn lại một lần nữa từ hình tượng này bên trong rời khỏi. Là bị ép rời khỏi. Bởi vì hắn tâm vừa di chuyển. Hắn biết rõ trong giới tự nhiên lôi điện là từ âm dương y ôn hỗ trợ lẫn nhau mà sinh ra. Mà hắn nhìn thấy những hình ảnh kia bên trong. Lôi điện tạo ra. Cũng là hai chồng khác biệt năng lượng tại đụng vào nhau sau đó. Xung đột đi ra điện quang hỏa hoa. Hắn cảm thấy mình có thể nắm chắc sự vật nào đó không thể tưởng tượng nổi bản nguyên. Sau đó, hắn lần thứ hai bình tĩnh lại. Tiếp tục nhập định. Cũng không lâu lắm, hắn lại một lần nữa gặp được cái kia hình tượng. Tại mảnh này xích hồng thế giới bên trong, lôi điện đang sinh diệt tại du tẩu. Nó mang đến hủy diệt cũng ẩm chứa sinh cơ. Vô số sinh mệnh tại đi theo sinh ra cũng có vô số sinh mệnh bởi vì nó mà đi về phía tử vong Hắn thử nghiệm khống chế những thứ này lôi đình Sau đó, hắn làm được Sơn giã nhàn vân 13 chương 114 vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương tại cái kia xích hồng thế giới bên trong Có lôi đình tại tạo ra Sau đó hội tụ vào một chỗ Trong thế giới này, vân bất lưu cảm thấy mình chính là thần Không gì làm không được thần Hắn có thể trưởng khống những cái kia lôi đình sinh diệt, trưởng khống những cái kia lôi đình đồng tính thậm chí lớn nhỏ. Loại cảm giác này rất là mỹ diệu. Để cho niềm tin của hắn không khỏi căng phồng lên đến. phảng phất ngăn tại trước mặt hắn tất cả mọi thứ thần ma tà ma. Đều có thể tùy tiện bị chính mình nghiền nát đồng dạng. Bất quá ý nghĩ thế này dám lên, hắn liền từ loại này cảm giác bên trong lui ra ngoài. Ngoài giới hết thảy vẫn như cũ, chỉ có một luồng điện quang tại hắn đầu ngón tay lói lên một vệt sáng, sau đó dập tắt. Hắn lăng lăng nhìn xem tay mình chỉ, phản phất phía trên có hoa một dạng. Trong bóng tối, trên ngón tay tự nhiên không có hoa. Thế nhưng cái kia lói lên một cách rồi biến mất quang mang. Lại là tương đối chướng mắt. Hắn tin tưởng mình vừa rồi cũng không nhìn lầm. Cho nên hắn cảm thấy mình có thể là nắm giữ lôi điện gì năng Kỳ thật mỗi ngày bị tiểu mao cầu điện giật Hắn cũng đã gần muốn biến thành nạp điện bảo Hiện tại có thể nắm giữ lôi đình Tựa hồ cũng không có gì mau bệnh ăn tạm thời xem như nắm giữ lôi đình đi mặc dù kỳ thật chỉ là một luồng hồ quang điện Hắn cảm thấy trước đó xuất hiện ở trước mặt mình những hình ảnh kia Kỳ thật chính là nhập định sau đó Đạt đến nội thì trạng thái thời nhìn thấy thế giới vi mô. Cái loại cảm giác này, để cho Vân Bất Lưu không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục. Đơn giản so kính hiển vi còn muốn ngưu bức. Có trước đó kinh nghiệm, khi Vân Bất Lưu lại một lần nữa tiến nhập loại trạng thái này, liền trở nên dễ như trở bàn tay đi lên. Phảng phất cánh cửa này đã vì hắn mở ra. Xác thực như hắn suy nghĩ như vậy cánh cửa này đã vì hắn mở ra Nói một cách khác Hắn không phải là không cảm giác được những cái kia khí huyết lực lượng Chỉ là so với cái kia người nguyên thủy chậm một nhịp mà thôi Hắn cảm thấy đây không phải chính mình liền những người nguyên thủy kia cũng không bằng Chỉ là thuật nghiệp có chuyên công Như thế mà thôi Lại nói tiếp hắn ngược lại cảm thấy mình nhưng thật ra là cái rất đáng gầm người Bởi vì hắn là người hiện đại Chịu đến cái kia coi trọng vật chất xã hội mà hôn đúc Bị qua vô số tin tức mà oanh tạc Ở loại tình huống này phía dưới Chính mình thế mà còn có thể làm được tâm vô bàng vụ Ngưng thần định tính Cảm giác được chất chứa tại tế bào bên trong lôi đình chi lực Đơn giản ngưu bức lớn Tóm lại bất kể nói thế nào Vân bất lưu xem như một chân rào bước tiến lên cái kia đạo tu hành cánh cửa. Chỉ là hắn yêu nguyên có chút không biết rõ. Những cái kia có thể nổi thì Có thể cảm ứng được chính mình khí huyết lực lượng người nguyên thủy huyên đệ. Vì sao không cảm ứng được ngoại giới năng lượng thần bí khí hắn cảm thấy mình liền có thể cảm ứng được. Hắn từ cái kia tràn ngập lôi đình thế giới bên trong. Từng bước một lui ra ngoài. Mới biết được nguyên lai like mình nhìn thấy. Là bên trong thân thể của mình bộ tế bào thế giới Những cái kia lôi đình Tùy tiện nguồn gốc từ với hắn trong cơ thể tế bào Ở giữa hai chồng khác biệt năng lượng đụng nhau cùng xung đột Tựa như ngoại giới bên trong lôi đình như thế Đến từ chính phủ âm dương điện tích tác dụng Hắn cảm thấy giữa thiên địa Khẳng định là tồn tại loại này năng lượng Là lấy Hắn từng bước một từ cái kia thế giới vi mô bên trong rời khỏi Sau đó từ trong ra ngoài, từ trong xem ra ngoài xem, gặp phải tình huống như thế này, hắn nhìn thấy thế giới là hoàn toàn khác biệt. Tại loại này thế giới vi mô bên trong, hắn có khả năng nhìn thấy năng lượng có thật nhiều chồng. Hắn cũng không biết rõ một loại nào là thuộc về thượng cổ tiên dân nói tới năng lượng thần bí khí. Bất quá Hắn lại là từ những năng lượng kia trông được đến cùng hắn trong cơ thể tế bào ẩm chứa hai chồng năng lượng giống nhau như đúc năng lượng. Nhìn thấy hai loại năng lượng, hắn tùy tiện ý đồ đem hai loại năng lượng kéo vào trong cơ thể. Hắn cảm thấy đối với hắn mà nói, hai loại năng lượng, hẳn là hắn cần thiết khí. Quá trình này cực kỳ thuận lợi, cũng không có cái gì độ khó, cái kia hai chồng năng lượng cũng cực kỳ nghe lời. Nhưng mà... Khi hai loại năng lượng bị hắn kéo vào trong cơ thể sau đó, hắn tùy tiện phát hiện. Hai chồng năng lượng tại thể nội đụng nhau sau đó. Tùy tiện thúc đẩy sinh trưởng thành lôi điện. Ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi lên. Hắn thân thể không khỏi to quắp xuống. Từ loại này thế giới vi mô bên trong bừng tỉnh. Trên thân hồ quang điện cũng là lói lên một cách rồi biến mất. khi ngồi xổm ở tiểu trúc lâu trên đỉnh tiểu mao cầu nhìn thấy vân bất lưu trên thân nhấp nhoáng hồ quang điện lúc một đôi con mắt không khỏi trợn thật lớn nằm ngoài lầu một trong sảnh hổ con cũng bị hắn giật nảy mình trong nháy mắt nhảy dựng lên vân bất lưu ho nhẹ xuống một bộ thong dong bộ dáng từ trên sân thượng bò lên sau đó dối lưng một cái giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng Đi dẫn nước quản nơi đó rửa mặt. Trên thực tế. Trong lòng của hắn đầu đã thầm mắng hoa khắc dầu tự xưng là lôi đình trưởng khống người. Thế mà bị lôi đình cho làm cho toàn thân run rẩy. Quá mẹ nó thật xấu hổ chết người ta rồi. Hắn đoán chừng. Nếu để cho tiểu mau cầu cho hắn tới một phát. Hắn yêu nguyên vẫn là sẽ giống như kiểu trước đây nhìn không được run rẩy co giật. Nói một cách khác. Lấy hắn hiện tại năng lực còn không cách nào ngăn cản tiểu mao cầu phát ra điện giật. Kỳ thật đừng nói là không cách nào ngăn cản tiểu mao cầu điện giật. Chính là hơi lớn một ít dòng điện hắn có thể đều chịu không được. Tựa như hắn vừa rồi đem ngoại giới hai chồng chính phủ năng lượng thần bí kéo vào trong cơ thể. Lập tức liền phát sinh đụng nhau xung đột. Hình thành dòng điện. Đánh cho hắn trong nháy mắt khôi phục nguyên hình đồng dạng. Hắn hiện tại dần dần có chút minh ngộ. Vì sao những người nguyên thủy kia nhóm muốn trước luyện quyền. Dùng khí huyết lực lượng đem xương cốt cùng ngũ tạng lục phủ đều tế luyện một phen. Hắn cảm thấy đây cũng là đang vì thân thể tiếp nhận ngoài giới năng lượng thần bí nhập thể mà làm chuẩn bị. Viêm giác lúc ấy nói qua. Những cái kia lời hại đại đám thợ săn. Còn muốn tại thể nổi xây bí cung. Tồn chứ năng lượng. Bây giờ nghĩ lại hẳn là tồn chứ loại kia năng lượng thần bí khí Còn như thượng cổ phương pháp tu hành bên trong Vì sao không có đề cập luyện thể sự tình nghĩ đến Hẳn là các thượng cổ tiên dân thể chất Muốn so bây giờ những người nguyên thủy kia nhóm càng thêm cường đại nguyên nhân đi Nếu không những thứ này thượng cổ tu hành pháp bên trong Không đạo lý không nhắc tới một lời mới là Đương nhiên Cũng có thể là các thượng cổ tiên dân cũng không phải người người đều tại tu hành. Mà là chọn lựa ra một ít tư chất cường đại nhất tiến hành dạy bảo. Là lấy không cần thiết nói loại sự tình này. Sau khi rửa mặt, Vân bất lưu tùy tiện lên lầu nghỉ ngơi, nằm yên lặng suy tư những chuyện này. Sáng sớm hôm sau, Vân bất lưu tiến về trước vườn rau xanh đi dạo xuống. Phát hiện tắc mễ cũng bắt đầu phun ra một vệt xanh biết lúc. Tâm tình không khỏi trở nên càng thêm vui vẻ. Tại hầm phía dưới cá sấu canh thịt sau đó, hắn liền bắt đầu đánh quyền. Hắn đánh cũng không phải là hắn chỗ quen thuộc Hùng Vương quyền. Cũng không phải thiên viêm bộ lạc viêm hoàng quyền. Thậm chí không phải là bất luận một loại nào thế giới này quyền pháp. Mà là mặt khác thế giới kia thái cực quyền. Đương nhiên, chiêu thức cái gì trên cơ bản đều là chính mình làm càn rỡ chỉ tốt ở bề ngoài. Hắn không có phương pháp hô hấp tiến hành phối hợp. Một ít động tác. Cũng đều là đã từng xem video thời nhớ kỹ. Hiện tại cố gắng đi hồi ức Đưa chúng nó tìm trở về. Sau đó chính mình sẽ chậm chậm tìm tòi. Thôi diễn. Đương nhiên. Luyện bộ này thái cực quyền. Kỳ thật không phải là vì trang bức cái gì. Mà là hắn cảm thấy mình luyện bộ quyền pháp này. hẳn là rất thích hợp mới là. Hắn cảm thấy mình trong cơ thể hai chồng năng lượng thần bí chính là chính phủ âm dương năng lượng. Âm dương năng lượng. Không phải liền là thái cực âm dương sao vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương. trùng khí dĩ vi họa. Nói không phải liền là đạo lý này sao thế là. Hắn liền bắt đầu chính mình thái cực quyền thôi diễn hành trình. Có lẽ quá trình này sẽ rất dài dằng dặc Nhưng cái kia lại có quan hệ thế nào hắn hiện tại không bao giờ thiếu Chính là thời gian Sơn giã nhàn vân 13 chương 115 ai đang luyện thái cực Phong sinh thủy khởi vân bất lưu dù chưa học qua thái cực quyền Thế nhưng tại trên mạng nhìn qua đủ loại video Cùng truyền hình điện ảnh kịch chẳng đáng là gì ít Đối với loại quyền pháp này trung tâm tư tưởng Cũng nhận qua một ít hôn đúc Thái cực nói nôm na một chút Nó kỳ thật chính là một cái cầu bổ sung hỗ trợ. hắn quyền Pháp trọng ý không nặng hình dạng. Chỉ cần nắm giữ một cái trung tâm. Hai cái cơ bản chút là được rồi. Một cái trung tâm. Dĩ nhiên chính là cái này tròn. hắn quyền Pháp tới tới lui lui. Chính là vây quanh cái này tròn tới. Mà hai cái cơ bản chút. Còn lại là âm dương hai điểm. Đây là vân bất lưu cái này thái cực môn bên ngoài. Hán chính mình đối với thái cực lý giải. Trên thực tế. Hắn chưa hề luyện qua thái cực quyền Không hiểu cái gì là thái cực ý Cũng không biết cái gì gọi là thái cực kình. Hắn biết rõ chính là bốn lượng bạc ngàn cân thái cực viên chuyển những thứ này chỉ tốt ở bề ngoài đồ vật Mà lại Hắn còn có thể thông qua hồi ức, Hồi tưởng chính mình nhìn qua những cái kia video Cũng đem bên trong động tác tiến hành hoàn nguyên Chỉ là hắn nhìn qua video khá nhiều Thái cực lưu phái cũng rất nhiều Cho nên muốn từ đó thôi diễn ra một bộ càng thích hợp chính mình tu hành thái cực quyền pháp Cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng Nhưng mà Khi chính hắn chậm rãi hồi tưởng đến những cái kia động tác Hai tay đi theo khoa tay Đồng thời vô ý thức dẫn đảo ngoài giới cái kia hai cỗ năng lượng tiến hành chuyển động lúc Một đảo gió nhẹ lướt qua ngọn cỏ Một đảo giữ lại sợi mì kiểu tóc Mặt áo ra thú sáp thân ảnh. Tại thảm cỏ xanh ở giữa xê dịch. Hai tay vẽ lấy tròn. Động tác nhu hòa. Không biết. Còn tưởng rằng là người nguyên thủy đang nhảy đại thần. Nhưng mà. Theo hai tay của hắn vũ động. Trung quanh hai chồng chính phủ năng lượng càng tụ càng nhiều. Mặt ngoài nhìn không ra cái gì. Thế nhưng tại hắn trung quanh thân thể. Lại có cỏ xanh tại trong gió lay động. Bọn chúng lay đồng phương hướng theo hai tay của hắn chuyển động. Lúc này hắn. phảng phất tựa như một cái chỉ huy nhà. Những cái kia cỏ xanh tại hắn chỉ huy xuống. phảng phất cũng đang nhảy đại thần. Đây là một loại phi thường kỳ diệu thể nghiệm, hắn cảm thấy. Hắn nhớ tới bài hát kia là ai đang luyện thái cực, phong sinh thủy khởi. Hơn nửa giờ trái phải sau đó, hắn động tác càng ngày càng chậm chạp chung quanh gió. Cũng càng lúc càng lớn. cái kia hai đoàn bị hắn tụ tập tại thân thể chung quanh. Nhưng lại phân biệt rõ ràng âm dương năng lượng. Lúc này cũng là càng tụ càng nhiều. Để cho hắn có loại phụ trọng tiến lên nhưng lại càng ngày càng đi không được cảm giác. Nguyên bản đứng tại tiểu trúc lâu trên đỉnh xem náo nhiệt tiểu mao cầu. Lúc này đã sớm toàn thân tóc dài dựng thẳng. Trốn hướng về phía rừng cây nhỏ. Nó cảm thấy nguy hiểm. Hổ con nhìn thấy mao cầu đại ca chạy trốn, nó cũng đi theo chạy. Tiểu bạch từ trong chút lâu lưu đi ra. To mọng thân rắn phản phất sống dùng mình một cái. Sau đó tùy tiện hướng phía hồ lớn lưu đi. Bất quá vân bất lưu không nhìn thấy. Những cái kia bầy nga thôn ngốc Dũng sớm tại phong sinh cỏ đồng thời điểm. Tùy tiện đã nga nga nga mà vỗ cánh bay vào hồ lớn. Những động vật này đối với ngoại giới nguy cơ cảm ứng Hiển nhiên phi thường mẫn cảm Lúc này Vân bất lưu Hiển nhiên cũng không rõ ràng những chuyện này Hắn chỉ là trong lòng cảm thấy Có thể muốn hòng bét Bởi vì hắn đã có chút che không được cái này Hai cỗ dây năng lượng tới dọa lực Thế là hắn thử chậm rãi tản ra cái này Hai đoàn năng lượng Miễn cho một hồi thật che không được Nhưng hắn phát hiện Mình đã không cách nào dựa vào bản thân ý niệm tản ra cách này hai đoàn năng lượng. Trực giác nói cho hắn biết. Nếu như cứ như vậy tùy tiện buông ra mà nói. Khẳng định sẽ phát sinh nguy hiểm. Hắn hướng bốn phía mắt nhìn, sau cùng nhìn về phía tòa kia sơn nhai phía sau rừng cây phương hướng. Sau đó tùy tiện gặp hắn thân hình chuyển một cái. Hai tay vũ đồng ở giữa. Tại thân thể hai bên đồng thời hướng về sau vẽ lên một cái vòng tròn. Một cách khom bước hướng về phía trước. Hai tay từ sau hướng phía dưới lại hướng phía trước. Thuận thế vung một cái. Tựa như đánh bô linh. Đi ngươi cái kia hai đạo chính phủ năng lượng trực tiếp bị hắn xem như hai quả bô linh cho văng ra ngoài. Hắn thân thể một cách lào đảo. Trên đồng cỏ nửa ngồi xuống dưới. To thở phì phò. Cảm giác khống chế cách này hai đoàn năng lượng tựa hồ so với hắn bình thường rèn luyện còn mệt mỏi hơn. Lúc này, cái kia hai đoàn vô hình năng lượng bị hắn vãi ra, trong không khí đẩy về phía trước rời. Những nơi đi qua, cỏ xanh hướng phía dưới thấp phục, phản phất như cuồng phong quá cảnh, có thể theo cái kia hai đoàn năng lượng mất đi khống chế. Cuối cùng, âm dương năng lượng tại không trung chạm vào nhau. Âm dương ly tử tương hỗ xung đột, bạo phát ra vượt quá vân bất lưu tưởng tượng phong bạo Cái kia cố phong bảo mang theo lột bột lộp bột hồ quang điện. Hướng phía trước tàn phá bừa bãi đi qua. Những nơi đi qua. Như gió cuốn mây tàn. Một mảnh thảm cỏ xanh trong nháy mắt liền biến thành than tốc Sau. Đó hóa thành một mảnh cho bụi. Cái kia cố phong bảo. Sau cùng quét sạch hướng cái kia phiến sơn lâm. Sau đó biến mất tại một mảnh xanh biếc bên trong. Nhưng mà. Nhìn kỹ mà nói. Liên sẽ phát hiện Cái kia phiến xanh biết bên trong Cuối cùng nguyên bản lùm cây sinh chỗ Lúc này cũng trở nên chùi lủi những cái kia rừng cây nhỏ trực tiếp bẻ gãy Đại cũng là thoát không chỉ một lớp ra Tại rừng cây phía trước bãi cỏ cũng là khắp nơi chùi lủi Nhìn về phía trước chí ít có dài 40-50 mét rộng vài chục thước chùi lủi màu đen đất trống Nhìn nhìn lại đất trống bên cạnh cái kia đảo đất cứng hình thành cao bảy tám mét kiên tường Cũng bị cái kia cố phong bảo cạo xuống một tầng dày hậu thổ ra Lộ ra bên trong màu đỏ đất cứng Vân bất lưu tùy tiện có chút mắt trợn tròn Đây là ta lấy ra ta là võ giả Hay là cái pháp sư lại hoặc là Đạo sĩ ta nắm giữ lôi pháp hắn có chút khó tin mà nhìn mình hai tay Cảm giác có chút ê ẩm sưng Thật giống như vừa đi phòng tập thể thao điên cuồng vén sắt sau đó. Cảm giác chính mình lợi hại phát nổ. Ngày mai bắp thịt liền đi ra. Đương nhiên đây là nhân sinh mấy sai lầm lớn cảm giác một trong có thể không cần để ý tới. Bất quá vừa vặn loại này điên cuồng sự tình, hắn cảm thấy hay là thiếu chơi một ít tương đối ít. Chơi thái cực có thể, có thể không thể đem cái kia hai cố năng lượng tùy tiện ngưng tụ ra quá nguy hiểm. Hắn hiện tại lại thêm có thể minh bạch vì sao những người nguyên thủy kia cắt huyên để muốn trước luyện thể. Không có một bộ tốt thân thể mà nói. Thật bị không được dạng này dày vò a nếu là vừa rồi cố năng lượng này bị hắn tùy tiện ở bên người liền tản ra. Hắn đoán chừng. Có thể ngày này sang năm chính là mình tế thời hạn. Hơn nữa còn là chết thảm nhất pháp, lăng trì thêm điện giật. Nếu như điện giật phía trước cái kia ngược lại là thống khoái một ít Ăn Theo tình hình đến xem Còn có theo điện giật tốc độ so phong bảo tốc độ mau đến xem Hẳn là điện giật tăng thêm lăng trì Sẽ khá hơn một chút Quá nguy hiểm Về sau hay là thiếu thí vi diệu kiếm sống kiếm sống Hắn lắc đầu Đi trở về tiểu trúc lâu Cũng may vừa rồi không có đem cái kia hai đoàn năng lượng ném về cái phương hướng này. Nếu không mà nói. Tòa này tiểu trúc lâu khẳng định cũng sẽ biến thành cho bụi. À, tiểu mao cầu cùng hổ con đâu uy. Hai người các ngươi chết ở đâu rồi ăn cơm rồi ăn cơm rồi không ăn một hồi liền tự mình tìm ăn đi hát ta cũng mặc kệ các ngươi. Tiểu mao cầu đứng tại cây nhỏ trên ngọn cây. Mắt to xem vân bất lưu. Vừa xem cái kia phiến trụi lụi địa phương Thử nghe rằng Khi nó nhìn thấy nồi đá bên trên bốc lên hơi nóng Nhìn thấy vân bất lưu đang cầm thìa quấy lúc Nó không khỏi nhúng nhúng cái mũi nhỏ Sau cùng từ trên ngọn cây lưu xuống dưới Một lưu khói chạy hướng tiểu trúc lâu Mang theo nó chuyên môn bồn gốm Ngoan ngoãn đi tới vân bất lưu trước mặt ngồi ngay thẳng Hổ con nghe được vân bất lưu tiếng kêu Cẩn thận từng ly từng tí từ cây rừng nhỏ chui ra. Vừa rồi một màn kia. Nó thế nhưng là nhìn ở trong mắt. Lúc này đối mặt Vân Bất Lưu, nó không khỏi có chút sợ hãi. Sơn giã nhàn Vân 13 chương 116 khi đốt than cùng tu hành kết hợp Vân Bất Lưu không có chú ý tới bọn chúng thần sắc. Khoanh chân ngồi dưới đất. Bưng bồn gốm ở nơi đó thổi nhiệt khí. Uống vào canh thịt. Một bên suy tư vừa rồi một màn kia. Hai đoàn năng lượng sinh ra bảo tạp. Xuất hiện dòng điện. Cũng xuất hiện bạo phong. Vì thế mới có thể đem cái kia phiến bãi cỏ điện thành than tốc Sau đó bị đoàn kia phong bạo phá hướng rừng cây. Hắn vừa nghĩ vừa đưa tay vén hướng tiểu mao cầu kết quả tùy tiện nghe được chi chi chi dòng điện âm thanh. Hắn giật nảy mình. Vội vàng đem tay rụt trở về. khi hắn bất mãn nhìn về phía mao cầu lúc tiểu gia hỏa đang mang móng vuốt đến bên cạnh rời mấy bước sau đó cúi đầu ăn thịt không có cách vân bất lưu đành phải đổi lại một tay mang chén một cái tay khác vén hướng bên cạnh hổ con hổ con muốn nâng người chuyển móng vuốt vân bất lưu nghi hoặc ăn âm thanh nó chỉ phải ngoan ngoãn nằm xuống sau đó ôm trước mặt nặng nề chậu gỗ Liếm trong chậu khối kia cá sấu xương cốt. Vân bất lưu có chút cổ quái nhìn xem nó. Bởi vì hắn phát hiện. Tay mình đặt ở trên lưng nó vén lấy thời điểm. Thân thể nó đang khe khẽ run rẩy Hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Tên phát con này. Không phải là ngã bệnh A hắn buông xuống bồn gốm. Đưa tay sờ sờ nó não đại. Phát hiện trên người nó nhiệt độ. Giống như cũng không có thay đổi gì a chỉ là thân thể nó run có chút lợi hại Hắn có chút cổ quái nhìn xem nó Sau đó mò lên cái cằm. Bất quá buông ra nó sau đó Hắn cảm thấy thân thể nó phản phất Run không phải là lợi hại như vậy Nhưng mà khi hắn đưa tay vươn hướng nó lúc Nó không khỏi lại bắt đầu run lên Nhìn thấy tình huống này Vân bất lưu tùy tiện không khỏi ngạc nhiên Sau đó mắng Nắm cỏ ngươi không phải là đang sợ ta đi ngươi cách không lương tâm vắt con Ta còn có thể ăn ngươi sao thế hắn lắc đầu Sau đó chuyên tâm ăn từ bản thân bữa sáng tới Bữa sáng sau đó Hắn cho hai cái tiểu gia hỏa cà bồn Sau đó để cho chính bọn chúng đem cái chậu thả lại trong chút lâu đi Hai cái tiểu gia hỏa hôm nay cực kỳ nghe lời Để cho vân bất lưu có chút sợ khóc sợ cười hắn cũng không muốn hù dọa bọn chúng nhưng mà ai biết thế mà trời xui đất khiến vân bất lưu lắc đầu cũng không có quá mức để ý xoay người đi cho hầm than bên trong cái kia bùn đất máng lắp đặt toái thiết khoáng thạch sau đó tại máng bùn hai bên dựng thẳng lắp đặt những cái kia phơi khô củi hắn chuẩn bị bắt đầu đốt than luyện sắt vì lấp đầy cái kia hầm than hắn đem khiêng trở về cái kia đoạn cự một cũng cho bổ phơi nắng Chờ toái thiết khoáng thạch lấp đầy máng bùn. Quỷ cũng chứa đầy hầm than. Hắn tùy tiện dùng gạt đất cho cái kia năm tòa cửa hông đều cho xây bên trên. Sau đó dùng bùn nhão san bằng. Ba quát dùng máng bùn tới dẫn nước thép tòa kia cửa hông. Đây là phòng ngửa hầm than thoát hơi. Đương nhiên nếu như quảng sắt thật có thể bị cái này hầm than dung luyện mà nói. Đem cửa hông cùng cửa chính đều che lại sau đó. Vân bất lưu nhìn nhìn thời gian Lúc này ngày đã ngã về Tây Nếu như lúc này tiến hành châm lửa đốt hầm lò mà nói Đoán chừng ban đêm liền có bận rộn Thế là hắn đành phải tạm thời từ bỏ ý nghĩ này chạy tới lộng cơm chưa Cơm chưa kết thúc sau đó Hắn vừa chạy đến tòa kia đại sâm lâm bên trong khiêng đoạn cử mộc trở về Hắn chuẩn bị dùng đoạn này cử mộc chế tác một cái bàn kỳ thật chính là lộng đoạn gốc cây phóng cái kia Nếu không bình thường kiếm sống luôn luôn ngồi trên mặt đất cảm giác quá rớt lại phía sau quá nguyên thủy. Bỏ ra nửa ngày thời gian, hắn cũng không đem bên trong một cái gốc cây cắt ngang mặt làm cho dẹp trơn trượt. Hắn sợ cốt đa quá giòn. Chính mình một dùng sức liền đem nó cho làm gãy. Là lấy. Làm lên sự tình đến tự nhiên liền tay chân bị gò bó. Không cách nào giống sử dụng kim văn răng nanh thời như thế tùy ý. Cho nên nói có được một chiếc đao sắt là quan trọng cỡ nào sự tình Còn lại một đoạn gốc cây Hắn chuẩn bị dùng để chế tạo thành một cây rèn sắt thu nhận công nhân làm đài Ở giữa còn cần đào cây động, Dùng để phóng đại thỏi sắt Đến lúc đó liền có thể dùng để đập đồ sắt Nghĩ đến rèn sắt Hắn còn nhất định phải xây một cái lò than Còn có ống bể Dạng này mới có thể tốt hơn cho cây sắt làm nóng Đập ra hắn muốn đồ vật tới. ngấm lại đã cảm thấy thú vị. Bởi vì những chuyện này. Hắn trước kia chưa hề nghiên cứu qua. Đều là hắn lần thứ nhất trải qua. Cần hắn nương tựa theo chính mình tưởng tượng cùng một chút kiến thức. Chậm rãi đi suy nghĩ. chạng vạng tối. Tại ăn quá muộn cơm sau đó. Vân bất lưu không có sống thường ngày như thế thổi một khúc. Cũng không có đi ôn tập thượng cổ phương pháp tu hành. Mà là bắt đầu cho hầm than châm lửa Tại hầm than phía dưới Có một cái bị hắn dùng phiến đá ngăn cách bốc cháy phòng Hắn tải cho bốc cháy phòng châm lửa Hướng bên trong lớp dai thêm lửa Nhóm lửa nhưng thật ra là một kiện vô cùng có ý tứ sự tình Rất khó tưởng tượng Cái này không có bất kỳ cái gì chỗ thần kỳ quá trình Thế mà lại không cảm thấy rất buồn tẻ Phảng phất nhìn thấy hỏa diễm bốc cháy Liền có thể khiến người khoái hoạt đồng dạng. Vân bất lưu yên lặng nhìn xem bốc cháy phòng bên trong hỏa diễm tung bay Hỏa diễm nướng cháy phiến đá Phiến đá đem nhiệt độ truyền lại đến hầm than bên trong Hắn yên lặng cảm thụ được hầm than bên trong nhiệt độ Hắn không có công cụ có thể xem xét hầm than bên trong nhiệt độ Chỉ có thể đại thể đánh giá một chút Bất quá rất nhanh Vân bất lưu tùy tiện hai con ngươi sáng lên đập lên trán tới như là đã hiểu được ngoại quan chi pháp. Cái kia sao không nhìn một chút hắn nhắm lại hai con ngươi. Cảm thụ được ngoại giới đủ loại năng lượng thần bí. Tại cái này hầm than bên cạnh, tự nhiên là hỏa diễm năng lượng nhất là sinh động. Nó cũng xác thực nhìn thấy một loại tại hắn cảm quan bên trong nhất là sinh động năng lượng. Hắn cảm thấy, đó phải là hỏa lực lượng. Trầm rãi Hắn đem loại này ngoại quan chi pháp hướng ra phía ngoài kéo dài Quả nhiên tại hắn ý niệm tiến nhập hầm than sau đó bên trong loại này năng lượng lại thêm sinh động Lúc này hầm than bên trong nhiệt độ đoán chừng đã vượt qua 200 quỷ bắt đầu thiêu đốt Hắn ý niệm chậm rãi rời khỏi hầm than Không bao lâu Hắn tâm thần không khỏi khẽ động Đứng dậy rời đi hầm than nơi ở Tại tiểu trúc lâu bên này bắt đầu ngoại quan lên Khi hắn lần thứ hai tiến nhập loại kia thế giới vi mô bên trong lúc, phát hiện rời đi hầm than sau đó, loại kia đại biểu cho hỏa diễm lực lượng năng lượng xác thực không tài sinh động, có thể cũng không đại biểu liền không có loại này năng lượng. Thế là, hắn ý tưởng đột phát, đem bốc cháy trong phòng hỏa diễm diệt đi, sau đó dùng ý niệm đem thế giới vi mô bên trong có thể nhìn thấy, đại biểu cho hỏa diễm lực lượng năng lượng. Dẫn tới hầm than bên trong đi Hắn phát hiện loại phương thức này Lại có thể đi đến thông Thế là Hắn vừa ý tưởng đột phát Đem chính mình có thể cảm nhận được Đại biểu cho dương cố năng lượng kia Cũng cho dẫn sắt đến hầm than trong đó Quả nhiên Khi cái kia cố đại biểu cho dương năng lượng Bị dẫn tới Hầm than về sau Hầm than bên trong loại kia Hỏa diễm lực lượng trở nên càng thêm sinh động Vân bất lưu cảm thấy đây cũng là đại biểu cho hầm than bên trong nhiệt độ biến cao. Thử phía dưới hiệu quả sau đó. Hắn tùy tiện không tiếp tục nếm thử. Hầm than bên trong nhiệt độ đủ rồi. Liền để nó yên lặng bốc cháy tốt. Chờ ngày mai lại dùng loại phương thức này cho hầm than làm nóng một chút. Xem có thể hay không đem hầm lò bên trong toái thiết khoáng thạc cho pháo hóa điệu. Sau đó... hắn trở lại tiểu trúc lâu tiếp tục ngồi xuống nội thì huyết khí ngoại quan thiên địa hắn chuẩn bị thử một chút xem có thể hay không đem đại biểu gió năng lượng cho bắt giữ tới nếu như có thể đem sức gió lượng cho vận dụng mà nói cái kia chính mình có hay không có thể bay lên rèn sắt thời điểm Có hay không có thể không dùng chế tạo ốm bể rồi sơn giã nhàn vân 13 chương 117 ta đã là cây sẽ trà sát hỏa cầu pháp sư dùng ngoại quan chi pháp quan sát thế giới này. Tại hắn mắt bên trong. Cái kia kỳ thật đã không còn là thế giới vi một. Mà rất có thể là thế giới bản nguyên. Cái kia đúng là một loại cực kỳ kỳ diệu thể nghiệm. phảng phất tựa như là siêu cấp kính hiển vi thế giới bên dưới. Thậm chí còn không phải bình thường siêu cấp kính hiển vi. Hắn thử đi tìm hiểu đủ loại năng lượng, sau đó chậm rãi phân biệt những năng lượng này đại biểu lực lượng. Đây là một kiện cực kỳ thú vị sự tình tựa như là tại thăm dò bí mật nào đó. Ham học hỏi là vạn vật bản năng. Là lấy. Phân biệt tìm tòi những năng lượng kia đại biểu đủ loại lực lượng. Mặc dù nhìn có chút buồn tẻ không thú vị. Nhưng kỳ thật bên trong niềm vui thú. chỉ có đắm chìm vào mới có thể lý giải. Ví dụ như đem từng sợi tính chất giống nhau một loại nào đó năng lượng thần bí tập trung lại, liền có thể nhìn thấy một luồng quang mang tại đầu ngón tay hắn tỏa ra. Kia là hỏa diễm lực lượng. Vừa ví dụ như đem từng sợi tính chất nhu hòa năng lượng nào đó tập trung lại, một giọt nước tùy tiện xuất hiện tại bàn tay hắn tâm. Kia là đại biểu cho thủy lực lượng. Khi hắn đem từng sợi hoạt bát linh động lực lượng tập hợp, một luồng gió nhẹ tùy tiện tại trên mặt hắn Phật lay động mà qua. Điều này làm cho hắn khóe môi không khỏi hơi hơi dơ lên. Cuối cùng tìm kiếm được ngươi thì thật tìm kiếm được phong năng lượng cũng không khó khăn. Bởi vì tại ngoại quan chi pháp trong thế giới, đủ loại năng lượng thần bí chủng loại cũng không tính nhiều. Thượng cổ phương pháp tu hành bên trong cũng có nhắc đến thiên địa là từ mấy loại cơ sở năng lượng cấu thành. Loại này phán đoán suy luận cùng Vân Bất Lưu đã từng sinh hoạt thế giới kia một ít phán đoán suy luận cực kỳ tương tự. Tại hắn đã từng sinh hoạt thế giới bên trong. Bất luận Đông Phương hay là Phương Tây đều trình bày thế giới là từ mấy loại cơ sở nguyên tố cấu thành đủ loại lý luận. Đông Phương nói là âm dương ngũ hành nói đến. Mà phương Tây nói còn lại là đủ loại nguyên tố nói. Hắn nguyên tố cùng Đông Phương ngũ hành nguyên tố kỳ thật cơ bản giống nhau. Ví dụ như Tây huyến bên trong nói quang cùng ám nguyên tố. Tại Đông Phương kỳ thật chính là dương cùng âm. Mà Tây huyến bên trong phong lôi hai loại thuộc tính. Tại Đông Phương kỳ thật đều thuộc về một thuộc tính. Chỉ bất quá lôi là thuộc về dương một. Mà phong là âm một. Mà khi hắn dùng ngoại quan chi pháp đến xem thế giới này thời điểm, xuất hiện tại hắn có khả năng nhìn thấy thế giới bên trong năng lượng. Lại là không chỉ chừng này, còn có một số có chút cổ quái năng lượng. Những thứ này cổ quái năng lượng cực kỳ yếu ớt có thể cũng không đại biểu không có. Bất quá những năng lượng này hắn cũng không tiếp tục đi nếm thử bởi vì hắn cảm giác được chính mình có chút mệt mỏi. Mệt mỏi vây lại liền đi nghỉ ngơi. Vân bất lưu cũng không tính làm khó chính mình Sáng sớm hôm sau Vân bất lưu lên cho vườn rau xanh bên trong đậu nành cùng các mễ tưới nước Sau đó chạy tới nhóm lửa nấu thịt Nhóm lửa thời điểm Hắn không tại sử dụng đánh lửa chi pháp Mà là dùng ngoại quan chi pháp Từ trong không khí bắt giữ hỏa diễm lực lượng Đem tập trung lại Quả nhiên không đến nửa phút Bíp lò đá bên trong tùy tiện bốc lên hỏa diễm Thành rồi nhìn thấy hỏa diễm dừng lên thời điểm, vân bất lưu không khỏi cười ha ha một tiếng cực kỳ hưng phấn. Hắn cảm thấy mình đã tấn cấp làm một cây xé trà sát hỏa cầu pháp sư cho biết lò đá bên trong thêm chút quỷ lửa sau đó. Hắn tùy tiện chạy đến hầm than bên kia xem xét tình huống đến. Hầm than bên trong nhiệt độ cũng không có giảm xuống. Bên trong củi yêu nguyên còn tại bốc cháy. Bất quá cùng tiếp xúc không khí bốc cháy hiển nhiên không giống nhau lắm. Thế là, hắn đem ngoại giới dương thuộc tính năng lượng dẫn sắt đến hầm than bên trong. Dùng cái này tới chậm rãi để thăng hầm than bên trong nhiệt độ. Theo càng ngày càng nhiều dương thuộc tính năng lượng bị hắn dẫn sắt tiến hầm than bên trong. Hầm than bên trong nhiệt độ cũng theo đó càng ngày càng cao. Sau cùng, hắn đem dẫn xuất nước thép cái kia máng bùn sở tại cửa hông hủy đi. Thứ nhất là để cho không khí tiến nhập hầm than bên trong. Tiến hành cuối cùng luyện than Thứ hai cũng là xem có không có nước thép chảy ra Dưới tình huống bình thường Vân Bất Lưu cũng không biết hầm than bên trong nhiệt độ có thể hay không dùng để luyện sắt Thế nhưng Tại hắn có thể đem dương thuộc tính năng lượng dẫn sắt đến hầm than bên trong sau đó Hắn cảm thấy hẳn là có thể Bởi vì hầm than bên trong nhiệt độ Hiển nhiên có chút khác biệt Quả nhiên Tại hắn mở ra tòa này cửa hông. Tiến hành luyện than thời điểm. Hầm than bên trong nhiệt độ lần thứ hai gia tăng. Hầm than bên trong những cái kia toái thiết khoáng thạch. Thật bắt đầu tan chảy. Ngay tại vân bất lưu tiếp tục hủy đi cửa hông. Cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm. Chuẩn bị dùng đại trúc kẹp đem hầm than bên trong than lửa kẹp đi ra vùi lấp lúc. Đầu kia máng bùn thế mà bắt đầu chảy ra ngoài trôi nước thép. Tại máng bùn phía dưới, vân bất lưu chính ở chỗ này nặn cái bồn đất, dùng để chứa nước thép. Bồn đất cuối cùng là bén nhọn, liên tiếp lấy mấy đầu hình chữ nhật máng bùn. Những thứ này máng bùn đều là dùng để phân lưu nước thép. Miễn cho nước thép cuối cùng ngưng tụ thành một khối lớn. Khó mà chia cắt. Tương lai muốn chế tạo lúc nào? Không dễ làm. Nhìn thấy xích hồng nước thép mang theo nhiệt độ cao. Từ máng bùn bên trong chậm rãi chảy xuôi mà ra. Vân bất lưu không khỏi cười ha ha. Sau đó đem đã sớm chuẩn bị ký càng khuôn đúc mệnh tới. Đi đón những thứ này nước thép. Trước hết nhất bị hắn lấy tới. Chính là một cái có hai cái tay cầm. Xóa đi dẫn kháng hỏa dược tệ làm bằng gỗ nồi sắt lớn khuôn đúc. Trên thực tế cũng chỉ có cái này nồi lớn khuôn đúc cần nét kháng hỏa dược tệ. Rốt cuộc kháng hỏa dược tề loại vật này tuyệt đối là cách bảo bối, vân bất lưu cũng không bỏ được dùng linh tinh. Mặt khác khôn đúc tất cả đều là bùn mô hình bởi vì đều tương đối tốt làm, tương đối tốt khống chế. Chỉ có một cách nồi lớn bởi vì quá lớn, khôn đúc không dễ làm, đành phải dùng làm bằng gỗ. Vân bất lưu hiển nhiên không cách nào giống hậu thế máy móc chế tạo nồi lớn như thế. Đem một khối nung đỏ tấm sắt dùng máy móc áp ra nồi lớn bộ dáng Chỉ có thể dùng khuôn đúc tới chế tạo. Thế nhưng nồi lớn sắt quá lớn, nếu như dùng bùn mô hình mà nói, dễ dàng biến hình. Là lấy, hắn đành phải vận dụng gỗ mô hình, vừa vặn thiên viên bộ lạc có kháng hỏa dược tề phối phương. Hắn chế tạo ra hai cái khuôn đúc bọc tại một khối, ở giữa lưu lại một cm trái phải khe hở. Lưu thế này đại không khe hở. Cũng là không có cách nào. Bởi vì hắn lo lắng cho mình chế tạo ra tới này cái khuôn đúc có chút bất quy tắc. Đến lúc đó ảnh hưởng đến nồi sắt độ dày. Hắn đem nồi sắt khuôn đúc phía trên một khối nhấc lên, sau đó dùng phía dưới cùng nhau đi tiếp nước thép. Nước thép rơi vào xóa đi hỏa kháng dược tề làm bằng gỗ khuôn đúc bên trong. Quả nhiên không có đem cái kia mảnh gỗ khuôn đúc cháy hỏng. Có thể loại thuốc này hỏa kháng năng lực mạnh cũng không vượt quá hắn đoán trước. Nhưng hắn trong đầu đối với cái kia thiên viêm bộ lạc hỏa điểu viêm hoàng thực lực dự đoán, rồi lại tăng lên cấp bậc. Đoán chừng cái kia hỏa điểu trên thân hỏa diễm nhiệt độ, muốn so cái này nước thép còn cao hơn. Bất quá, hắn cũng chỉ là suy đoán một chút mà thôi, hắn cũng sẽ không ngốc ngốc chạy tới đắc tội cái kia hỏa điểu. mặc dù lấy hắn hình thể không đủ nhét kẻ răng cho người ta nhân ra lời nhắc liếc hắn một cái nhưng nếu là thật chạy tới khiêu khích nó đoán chừng nó cũng sẽ không để ý dùng hắn tới nút nhét kẻ răng nếu như nó có hàm răng mà nói nhận gần nửa nồi nước thép sau đó hắn bổ nhào ở khuôn đúc cán cây gỗ đem kéo tới một bên sau đó đem mặt khác cái kia khuôn đúc lấy ra bộ đến cái kia nồi hình dạng khuôn đúc bên trong Hai cái khôn đúc bọc tại một khối tựa như một cái tứ phương thể khối gỗ. Để cho an toàn. Hắn còn rời khối tàn đá. Đặt ở phía trên cái kia khôn đúc bên trên. Đem dư thừa nước thép từ khôn đúc ở giữa đè ép đi ra. Đem cái này trọng yếu nhất nồi lớn giải quyết sau đó. Vân bất lưu tùy tiện dùng kẹp kẹp lấy những cái kia đã sớm chuẩn bị kỹ càng bùn mô hình. Đi tiếp nhận những cái kia chậm rãi chảy ra tới nước thép. Mặc dù luyện sắt thời gian quá dài, sẽ khiến cho cái này hầm lò than củi bởi vì đốt quá lâu mà giảm bớt rất nhiều. Có thể Vân bất lưu không có chút nào để ý. Bởi vì có thể dùng phương pháp này tới luyện sắt đã tiết kiệm hắn rất nhiều chuyện. Sơn giã nhàn Vân 13 chương 118 sinh hoạt càng ngày càng đẹp đầy đến xuống buổi trưa. Máng bùn bên trong chảy ra tới nước thép trở nên càng ngày càng ít. Vân bất lưu cũng không tiếp tục đi quản những thứ này. Mà là từ một cái khác cửa hông. Đem hầm lò bên trong bốc cháy than quỷ lôi ra đến. Ném tới hố đất bên trong tiến hành cát đất vùi lấp. Chờ tất cả lửa than đều bị từ hầm lò bên trong lôi ra tới sau đó. Còn lại những cái kia nát than. Vân bất lưu thì dùng nước đem nó rồi diệt. Chờ hầm lò bên trong nhiệt độ xuống tới. Hắn mới đình chỉ hát nước. Mồ hôi đầm địa mà bận rộn cả ngày cuối cùng giải quyết cách này hầm lò than. Có thể khách quan mà nói đạt đến than trắng cùng dự đoán so sánh tối thiểu muốn thiếu rơi hơn một nửa. Chỉ bất quá luyện sắt có. Thể thành công bởi vì luyện than thời gian quá dài mà tổn thất hết những thứ này than trắng cũng liền không quan trọng. Đặc biệt là nhìn xem cái kia mười mấy cách đã làm lạnh bùn mô hình cùng gỗ mô hình. Trong lòng của hắn đầu tùy tiện không khỏi một trận lửa nóng. Có thiết khí có thể dùng A cuối cùng có thể dùng sắt dao phay, có thể dùng chùy, có thể có sắt nồi lớn. Càng nghĩ, vân bất lưu càng vui vẻ, cảm thấy sinh hoạt càng ngày càng đẹp đầy. Hắn nhìn không được chạy tới đem những thứ này bùn mô hình đập nát, đem bên trong từng kiện đồ sắt lấy ra. Dao phay, cây sèn, đao bổ củi, đao mổ heo. Đại sẻng sắt, bừa sắt, búa, chùy, mâu sắt đầu, đại thỏi sắt, cái khoan sắt, cây kìm. Còn có từng đầu dài hơn nửa mét cây sắt, khoảng chừng 5-60 đầu. Hoàn toàn cũng đủ hắn đánh chút hắn muốn đánh đổ sắt. Đương nhiên, rèn sắt kỹ thuật, hắn còn cần tự mình tìm tòi. Đương nhiên, còn có hắn thấy trọng yếu nhất nồi sắt lớn. Chỉ bất quá những thứ này đều chỉ là phôi thô. Còn cần hắn tiến một bước ra công rèn luyện. Ví dụ như cái kia ba thanh kiếm cùng búa. Cùng 20 cây 20cm dài mâu sắt đầu. Những thứ này đều cần hắn rèn luyện đến sắc bén mới có thể sử dụng. Mà lại nồi sắt lớn bên cạnh. Cũng có một chút nước thép làm lạnh phía sau lưu lại treo đâm. Những thứ này đều cần hắn chậm rãi đem rèn luyện mượt mà mới được. mặt khác những công cụ đó cũng đều cần hắn chế tác một ít gỗ tay cầm hắn đem lần này công cụ phôi thô cùng cây sắt thu lại cầm lại tiểu trúc lâu chuẩn bị trở về chậm rãi lộng sau đó hắn lại đem làm lạnh phía sau những cái kia than trắng từ bùn đất trong hố đào ra chứa giò phóng tới trong sơn động trong sơn động đã thả không ít than trắng cũng đủ hắn dùng thật lâu rồi Còn như những cái kia bị hắn dùng nước rồi ẩm ướt than đen. liền dùng gỗ cuốc từ hầm than bên trong móc ra ngoài. Chuẩn bị phơi khô sau đó xả bộ giỏ. Những thứ này than đen có thể dùng tới phóng tới bùn đất nhỏ lò than bên trong nấu nước trà hoặc là hầm nhỏ nấu canh. Còn như những cái kia luyện sắt sau đó còn lại phế đá cặn bã. Thì bị hắn móc ra ngoài. Đổ vào tiểu trúc lâu trước cửa trên đất trống. Những thứ này phế thải có thể giảm xuống ngày mưa thời vị này đất chống vũng bùn trình độ. Tương đương xong những thứ này, sắc trời đã dần tối, nồi đá bên trong đá đá nổi lên mùi thịt cùng rau giải thơm. Tại hắn tiếng chào hỏi bên trong, hổ con cùng tiểu mao cầu rất nhanh tùy tiện xuất hiện ở trước mặt hắn. Còn như tiểu mạch. Yêu nguyên chưa có trở về. Cũng không biết tại cái kia dưới hồ làm gì đáng tiếc. Hắn không dám xuống dưới xem rõ ngọn ngành. Nếu là một chút hồ liền thấy một đầu siêu cấp cử xà tại dưới hồ lặng lặng nhìn xem hắn. Tưởng tượng một chút màn này, hắn liền không nhìn được đánh dùng mình. Hình ảnh kia quá kinh dị, quá giỏ người là lấy tiểu bạch xuống hồ làm gì, hắn liền mặc kệ. Loại sự tình này tuyệt đối không thể hiếu kỳ. Đêm đó, Nguyệt ẩn sao trầm bốn phía đen gịp một màu, vân bất lưu cũng không đốt đuốc. Hắn săn xuống có thiết khí sau đó tâm tình kích động. Tiếp tục tại trên sân thượng ngồi xuống. Dùng ngoại quan chi pháp cảm thụ được giữa thiên địa ở khắp mọi nơi. Tự do linh động phong. Tưởng tượng thấy những thứ này phong đem hắn thân thể nâng lên đi ngao du thiên địa. Đương nhiên đây chỉ là chính hắn tưởng tượng chân chính ngao du thiên địa là tinh thần hắn ý niệm. Chẳng biết lúc nào tiểu mạch từ trong hồ chui ra. lặng yên bơi về phía tiểu trúc lâu to mọng bụng một bộ phình lên bộ dáng cũng không biết ăn hết thứ gì hành động đều trở nên có chút chậm chạp khi nó bò tới sân thượng bên cạnh thời điểm thế mà không cách nào dọc theo cọc trúc hướng lên quấn quanh quấn hai lần đều tại vây quanh một nửa thời điểm rớt xuống tinh thần ý niệm ngay tại theo gió bơi qua vân bất lưu phát hiện nó trở về tùy tiện thanh tỉnh lại Sau đó chạy đến sân thượng bên cạnh ngồi xổm nhìn nó hành động. Khi hắn nhìn thấy nó bởi vì ăn quá no mà không cách nào bơi về sân thượng lúc cũng là bó tay rồi. Cuối cùng đành phải nhảy xuống, đưa nó ôm, phóng tới sân thượng bên cạnh. Cha mẹ ngươi đây là cho ngươi ăn hết thứ gì bụng nhỏ thế mà trứng thành bộ dáng này nhìn nó cái kia phần bụng phình lên bộ dáng Thật đúng là nhìn không ra là động vật gì hình dạng. Không có cách, hắn đành phải lần thứ hai đưa nó ôm lấy, đưa nó đưa về chúc lâu. Đưa về trên lầu sau đó, nó tùy tiện vùi ở hắn ra thú trên giường trúc không nhúc nhích. Gặp cái này Vân bất lưu không khỏi bật cười lắc đầu. Một đêm không nói gì. Thứ hai buổi sáng, bầu trời cuối cùng trở nên tối tăm mờ mịt lên. Mắt thấy hôm nay có thể muốn trời mưa, hắn liền không cho đậu mầm cùng các mầm tươi nước. Nhìn xem cái kia khỏe mạnh trưởng thành hoa màu. Vân bất lưu tâm tình. Cùng đã từng hắn tại gia tộc bên trong nhìn thấy những lão nông kia nhóm không kém là bao nhiêu. Khóe miệng nhìn không được liệt. Đây là hắn đã từng không cách nào tưởng tượng sự tình. Đã từng hắn. Nơi nào sẽ nghĩ đến chính mình có một ngày sẽ sống thế hệ trước như thế đi làm ruộng vì không dùng trở lại khe núi trong khe trồng trọt. Hắn cực kỳ cố gắng đến trong thành đi. Lần nữa đắng lần nữa mệt cũng cắn răng chống đỡ Kỳ thật giống như hắn từ nông thôn bên trong đi ra năm trước người tuổi trẻ rất nhiều rất nhiều Bọn hắn không thể cùng người trong thành so Cũng không cách nào so Chỉ có thể so người khác lại thêm cố gắng Lại thêm liều mạng Mặc dù cố gắng liều mạng hiệu quả cũng chưa chắc tốt bao nhiêu Có thể không liều mạng Không cố gắng Liền thật nửa điểm cơ hội cũng không có Bởi vì hủy đi nhị đại loại này chuyện tốt, vĩnh viễn cũng rơi không đến bọn hắn trên đầu đi. Nhưng ai có thể tưởng, hắn thế mà lại chạy đến dạng này một cái thế giới đến. liền những thứ này gạo loại cùng đậu loại đều là không xa vạn dặm mới tìm đến. Đơn giản không cách nào tưởng tượng đây là một cách như thế nguyên thủy hoang man thế giới cảm khái một phen. Hắn chạy tới rửa mặt, sau đó chuẩn bị nấu rau giải canh thịt. Lần nữa sau đó, lại bắt đầu ở mảnh này trên đất chống đùa nhịp lên thái cực quyền Hắn yêu nguyên không sợ chết dùng ý niệm hội tụ những cái kia âm dương năng lượng tại chung quanh thân thể Nhiều ít có loài biết rõ núi có hổ Khuyên hướng hổ núi đi ngây ngốc sức lực Thế nhưng âm dương năng lượng ở chung quanh lưu truyền lại là có thể mang đến cho hắn không đồng dạng cảm thụ Đầu tiên chính là trên thân thể mang đến áp lực phảng phất trên thân tăng thêm một bộ gông giềng Để cho hắn đang diễn luyện cách này thái cực quyền thời điểm Thân thể trở nên có chút nặng nề Loại tình huống này kỳ thật rèn luyện hiệu quả là rất không tệ Thứ nhì Hắn cần quen thuộc hai loại năng lượng Bởi vì hai loại năng lượng có thể diễn sinh ra sức mạnh sấm sét Đối với hắn bản thân mà nói Tuyệt đối là một chuyện tốt Hắn không thể bởi vì sợ hai loại năng lượng có thể sẽ mang đến cho mình tổn thương liền trực tiếp từ bỏ bọn hắn Không đi sử dụng bọn chúng Kia là nhu nhược biểu hiện Nếu quả thật bởi vì sợ mà không còn dám đụng vào hai loại năng lượng Vậy hắn đời này cũng chỉ có thể thật tại trong núi lớn này đầu ngồi ăn rồi chờ chết Mặc dù hắn không ngại ngồi ăn rồi chờ chết Nhưng hắn càng muốn biết rõ những thứ này tu hành huyền bí Sơn giã nhàn vân 13 chương 119 chết tử tế không bằng lại sống thăm dò thế giới này tu hành huyền bí Kỳ thật chính là một cách không ngừng làm bản thân mạnh lên Tăng cường bản thân quá trình Bất luận quá trình này đi là bên ngoài tu hành hay là nội ngoại kiêm tu Theo vân bất lưu Giống trước đó như thế tại trong rừng cây nhảy vọt xây dịch lấp lóe Chính là một cách bên ngoài tu hành quá trình Thông qua loại phương thức này tới tăng cường chính mình năng lực thực chiến. Mà giống như bây giờ. Dùng tinh thần ý niệm tới khống chế những thứ này âm dương năng lượng. Dùng thân thể lực lượng đến lôi kéo những năng lượng này tại bên ngoài cơ thể vận chuyển. Lấy khí lĩnh lực. Lấy ý ngự khí. Tiến tới khí xuyên toàn thân. Cuối cùng. Đi ngươi khi vân bất lưu cảm giác được toàn thân muốn bị cái kia hai cỗ năng lượng thúc chói. Gần vứt bất động bọn chúng thời điểm. Tùy tiện đem cách này hai cố lực lượng đến không trung vung một cái. Hai đoàn năng lượng tựa như hai đảo năng lượng thúc. Như là lưu sơn thăng long bá. Tại bị hắn vãi ra sau đó. Tại không trung xoay tròn lên cao. Sau đó chạm vào nhau. Sau cùng nổ tung sóng khí. Sóng khí hướng phía bầu trời quét sạch mà đi. Rất nhanh tùy tiện tiêu tán ở thanh minh. Ngoại trừ cho trên mặt đất mang đến một cơn gió lớn bên ngoài, liền rốt cuộc không có mặt khác tổn thương. Vân bất lưu cảm thấy, dạng này kỳ thật cũng rất tốt. Không cần lo lắng phá hư cảnh vật chung quanh. Cũng không có mang đến cho mình tổn thương gì. Bất quá để cho hắn có chút bất đắc dĩ là, hắn vẫn là không thể đem hai loại năng lượng dẫn vào trong cơ thể. Thoáng dẫn một chút đi vào thân thể của hắn liền sẽ đi theo co rút run rẩy Cực kỳ hiển nhiên Trong cơ thể hắn mặc dù ẩm chứa lôi điện chi lực Nhưng lại cực kỳ yếu ớt Cường độ thân thể tựa hồ không thể thừa nhận ngoại lai lực lượng gia trì Tựa như tiểu mao cầu điện hắn Hắn yêu nguyên vẫn là sẽ nhìn không được run rẩy co giật đồng dạng Hắn cũng từng có hoài nghi Trong cơ thể mình tế bào bên trong mang theo lôi đình chi lực Có phải hay không tiểu mao cầu cho điện đi ra hay là nói Cái kia thì thật chính là bản thân hắn chỗ mang theo sinh vật điện sao hắn không rõ ràng. Còn cần chính hắn không ngừng tìm tòi. Buổi sáng tu hành kết thúc. Tại hắn lần thứ hai rửa mặt xong. Chuẩn bị ăn điểm tâm lúc. Tiểu mau cầu cùng hổ con đã cầm lên bọn chúng cái chậu. Tại lò đất trước chờ. Bất quá hôm nay tiểu mau cầu không có ngồi xổm trên mặt đất. mà là ngồi xổm ở vân bất lưu đặt ở lò đất bên cạnh cái kia đoạn dùng để làm cái bàn dùng cự một cọc bên trên hổ con tha chậu gỗ cũng nhảy lên kết quả hổ trào nhỏ tại cự một cọc bên trên lưu lại mấy đảo hắc ấm sau đó liền bị tiểu mao cầu cho một móng vuốt vỗ xuống cũng không phải tiểu mao cầu thật có khí lực lớn như vậy mà là hổ con không dám không nghe lời hổ con ủy khuất mà nằm nhòi gốc cây bên cạnh Nhìn thấy Vân Bất Lưu lúc trở về, hai con ngươi bên. Trong ủy khuất chi sắc thì càng dày đặc, hướng hắn ô kêu lên. Đáng tiếc. Vân Bất Lưu hoàn toàn nghe không hiểu nó cái kia ô, ô tiếng kêu bên trong đại biểu hàm nghĩa. Cũng không để ý đến nó. Chỉ là đưa thay sờ sờ nó não đại. Sau đó cho bọn hắn chia ăn. Kỳ thật sờ sờ nó não đại, nó đã cảm thấy cực kỳ an ủi. Bất quá khi hắn nhìn thấy gốc cây bên trên mấy cái kia đen dấu chân lúc, khói môi tùy tiện không khỏi co quắp. Hắn hiện tại đã có thể tưởng tượng được. Gia hỏa này tại sao lại hướng hắn phát ra tiếng ô ô. Giống như là cực kỳ ủy khuất bộ dáng Đoán chừng là bị nó cầu ca cho chạy xuống. Đáng đời a ngươi chân đen như vậy cũng dám tùy tiện lên bàn phản ngươi. Tiểu mau cầu. Làm tốt lắm vân bất lưu im lặng vén đem tiểu mau cầu não đại Lấy đó cổ vũ sau đó dùng ẩm ướt ra thỏ dính nước Xoa lên trên bàn đen dấu vết vừa nói Tiểu kim tử Chân ngươi kẻ chân quá đen Về sau không cho phép nhảy đến phía trên đi Đây là chúng ta đi ăn cái bàn Bất quá nhìn xem gốc cây bên cạnh không có ghế Hắn cảm thấy quay đầu còn được đi làm vài đoạn cự một trở về Đến lúc đó còn có thể cho cái này hổ con lồng cái cây thấp đôn làm cái bàn. Miễn cho ra hỏa này cho là mình cái này chủ nhân đối bọn chúng có thiên vị. Sau bữa ăn, hắn lần thứ hai tiến về trước rừng cây nhỏ phía sau tòa kia đại sâm lâm, khiêng đoạn cự mộc trở về. Những cái kia đi đà long thú cũng không biết có phải hay không đối với hắn cũng có lòng kiên nghị. Tựa hồ những ngày này đều không có ở chỗ này qua lại cảm giác. Bất quá cái này cũng vừa vặn cho hắn cơ hội đem trước chặt đổ cây kia cử một, một đoạn một đoạn sách về đi Cây kia hắn chọn lựa ra cử một Xem như gỗ chắc bên trong một loại Loại này gỗ chắc Nếu là rèn luyện thành nhà cổ mà nói Tuyệt đối được cho hàng cao đẳng Chỉ tiếc vân bất lưu không phải là nghề một Cũng không có đánh bóng đánh bóng công cụ Người chơi cỗ cũng chơi không ra hoa dạng gì đến chỉ có thể thô ráp lồng mấy món đi ra sử dụng ví dụ như nắm gốc cây khi cách bàn các loại có lẽ về sau có thời gian có thể chế tạo một ít khắc chạm trổ cỗ không có việc gì thời điểm có thể chơi đùa tượng gỗ các loại công việc vô kinh vô hiểm mà khiêng trở về một đoạn cự một vân bất lưu mệt đến ngất ngư vốn là hắn là muốn cho tiểu mao cầu cho mình tới bên trên một phát xung lạc điện Bổ sung một chút thể năng Có thể rất nhanh Hắn tùy tiện ý tưởng đột phát Đem hai cố âm dương năng lượng hấp xả đến trong cơ thể mình Hai cố năng lượng chui vào trong cơ thể hắn sau đó Lập tức liền tương hỗ xung đột Sinh ra dòng điện Dòng điện chảy qua thân thể của hắn Để cho hắn không tự chủ được co rắp. Lúc này hắn Đã tiến nhập nội thị thế giới vi mô. Hắn đang quan sát những cái kia mang theo dòng điện tế bào. Kết quả tùy tiện nhìn thấy một chùm khổng lồ lôi đình trong nháy mắt đánh vào trước mắt hắn thế giới. Sau đó đạo này lôi đình tứ tán ra. Kích thích chung quanh huyết sắc sinh mạng thể. Trong nháy mắt để cho những cái kia mỏi mệt quể quải sinh mạng thể khôi phục sinh cơ. Mà một ít gần chết mất sinh mạng thể. Còn lại là gia túc tử vong. Mới chia ra đến. Còn lại là gia tốc sinh trường. Nhìn thấy từng màn thời điểm, vân bất lưu không khỏi có chút lo lắng. Bởi vì những cái kia sinh mạng thể chính là trong cơ thể hắn tế bào. Mà nhân thể tuổi thọ kỳ thật chính là từ nhân thể đủ loại tế bào tới quyết định. Nghe nói có nhà khoa học tiến hành thí nghiệm. Thí nghiệm chứng tỏ. Người tuổi thọ cùng tế bào não tuổi thọ là. Tế bào não sẽ không mọc thêm. Tế bào não chết hết người cũng liền chết rồi. Mà mặt khác tế bào tự nhiên cũng là có tuổi thọ. Bất quá mặt khác có thể phân liệt mọc thêm. Bất quá cũng có đại khái số lần. Nhân thể tế bào. Nghe nói có thể phân liệt 50 lần trái phải. Nói một cách khác. Những thứ này lôi đình. Tại thân thể của hắn trong tế bào. Mặc dù có thể gia tốt hắn tế bào sinh trưởng. có thể cũng đồng dạng tại gia tốc hắn tế bào tử vong, hắn tuổi thọ rất có thể tại cái này gia tốc sinh trưởng cùng gia tốc tử vong bên trong nhanh chóng tại giảm bớt, ý nghĩ này trong nháy mắt giờ hắn nhảy dựng, bất quá rất nhanh, hắn vừa chấn đình lại, hắn cảm thấy hiện tại phía dưới phán đoán suy luận còn quá sớm, bởi vì nhân thể các loại tế bào tử vong chu kỳ cũng là có chỗ khác biệt. Ví dụ như vị giác tế bào tuổi thọ liền rất ngắn Mặc dù hắn không biết cụ thể là bao lâu Có thể tuyệt đối sẽ không vượt qua nửa tháng Mà tế bào não tuổi thọ liền rất dài Cùng người tuổi thọ đồng dạng dài Hắn cảm thấy hẳn là trước quan sát một chút Chính mình tế bào sinh mệnh chu kỳ rốt cuộc là bao dài Mới có thể phía dưới cái này kết luận Mặc dù thân ở cái này hoang man thế giới khác Sinh hoạt điều kiện cũng không phải là rất tốt, cũng không có cái gì giải trí tiết mục. Sinh hoạt kỳ thật rất buồn tẻ không thú vị. Thế nhưng, thật muốn có thể mà nói, ai không hy vọng chính mình có thể sống được lâu dài hơn một ít chết tử tế không bằng lại sống sao hắn tin tưởng. Chính mình nếu là ở chỗ này sống trên mấy chục năm, khẳng định có thể đem nơi này cải tạo thành một cái thế giới khác thế ngoại đào nguyên. Nói không chừng đến chính thời đều đã tu luyện thành một phương cao nhân cho nên Nhất định phải cẩn thận quan sát một phen mới được Sơn giã nhàn vân 13 chương 120 có thể không cần tiểu mao cầu hắn thử dùng chính mình tinh thần ý niệm Ở trong đó một cách vừa vặn chia ra tới tế bào bên trên làm xuống ký hiệu Hắn tưởng tượng lấy ở phía trên viết cái sáu chữ Thế mà thật có thể thành công Cái này cực kỳ kinh kỳ Giống như tinh thần hắn ý niệm có thể vì bút làm mực Mà những thứ này tế bào có thể làm thành là giấy đồng dạng Cuối cùng hắn thối lui ra khỏi nội thị thế giới vi mô. Lúc này hắn tinh thần ý niệm không có vấn đề gì Có thể thân thể lại tại run rẩy co giật Tiểu Mao cầu cùng hổ con một mặt ngạc nhiên nhìn xem hắn Cũng không dám tới gần Bởi vì bọn chúng vừa rồi đều nhìn thấy trên người hắn xuất hiện lôi điện Sau đó liền thấy hắn ngã xuống đất Trước đó hắn để cho tiểu mao cầu cho hắn tới một phát thời điểm Hắn co lắp mà ngã trên mặt đất Cái này bọn chúng đều có thể lý giải Cho dù bọn chúng là thú loại Nhưng bây giờ Bọn chúng thực sự không rõ Hắn thế nào đột nhiên chính mình liền điện giật rồi hai cái tiểu động vật tựa hồ cảm thấy cái này cực kỳ thần kỳ Đều chừng mắt mắt to nhìn xem hắn Vân bất lưu cũng cảm thấy cái này cực kỳ thần kỳ. Thân thể của hắn nằm trên mặt đất đánh lấy bệnh sốt rét, Mà ý thức cũng rất thanh tỉnh mà xem lấy. Phảng phất ý thức cùng thân thể tại thời khắc này bị chóc ra ra một dạng. Hắn thế mà cảm giác không thấy thống khổ. phảng phất tưởng như đã mất đi cảm giác đau thần kinh một dạng. Nhưng mà. Khi hắn từ cách này vi mô thì giác lui ra ngoài. Ý thức trở về lúc. Tuy tiện cảm giác được chính mình hồn thân đều giống như bị châm cho đâm vào tới một dạng. Loại kia đau đớn để cho hắn không tự chủ được hết thảm lên. So với tiểu mau cầu đối với hắn tiến hành điện giật thời cảm giác đau đớn còn mạnh hơn nhiều. Rất rõ ràng, hắn không có khống chế tốt cái này cường độ, dòng điện có chút quá lớn rồi. So với tiểu mau cầu đến, hắn đối với cái này dòng điện lực khống chế hiển nhiên còn kém hơn rất nhiều. Bất quá hiệu quả hay là có Hắn nằm trên mặt đất nghỉ ngơi xuống Là có thể đủ đứng lên lúc Xác thực cảm giác được thân thể khôi phục tới Trước đó mỏi mệt đã biến mất Nói một cách khác Hắn kỳ thật đã có thể không cần tiểu mao cầu cái này tiểu lôi thú Cũng không biết có phải hay không tiểu mau cầu cũng ý thức được vấn đề này Khi nó nhìn về phía vân bất lưu thời điểm Trong ánh mắt phản phất có chút cảm giác mất mát Nhưng mà chính vân bất lưu lại cũng không có ý thức được điểm này. Hắn còn đang vì mình có thể cho mình bổ sung thể năng mà cảm thấy tự hào. Hắn cảm thấy mình thật là lợi hại phát nổ. Hắn vui vẻ khẽ hát. Sau đó vui sướng chạy đến bờ hồ tìm kiếm tính chất thô giáp cứng rắn, Có thể dùng để mài đao sa thạch. Vật này cũng không khó tìm. Không bao lâu. Hắn tùy tiện tìm tới một khối có thể dùng tới làm đá mài đao tảng đá lớn Hắn trực tiếp đem khiêng trở về Phóng tới cách dẫn nước quản cách đó không xa ao nước nhỏ bên cạnh Sau đó chạy về tiểu trúc lâu, xuất ra cái thanh kia đen không chảy mất Mặt ngoài thô giáp vô cùng đao bổ củi, Hắn cũng không biết dạng này đao bổ củi có kết chắc hay không Dù sao cũng là trực tiếp dùng khuôn đúc lấy ra sinh thiết đao Tính chất khẳng định sẽ khá giòn Cũng không biết có cần hay không lần nữa tôi luyện một chút Bất quá dù sao nhìn xem có thể sử dụng Vậy trước tiên dùng đến đi thực sự không được mà nói Hắn còn có lưu không ít cây sắt Đến lúc đó lần nữa tiến hành mặt khác rèn đúc là được Bất quá nghe nói Những cái kia thợ rèn nhóm đều sẽ cho vết đao bao thép Hắn cũng không biết cái này làm như thế nào cách bao pháp Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không có thép. mày gần nửa ngày cuối cùng nhìn thấy cái thanh kia đen nhánh đao bổ quỷ trên lưới đao, lộ ra một vệt tuyết trắng. Hắn nhẹ nhàng vung hai lần. Sau đó mang theo đao bổ quỷ tùy tiện chạy đến hậu sơn. Trước cây đường kính có to bằng miệng chén cây. Chính là lúc trước chọn tới chế tác đoàn mâu loại kia gỗ cứng. Loại này gỗ cứng tính chất cứng rắn nặng nề là chế tác gỗ mâu thật tốt vật liệu. Quay đầu cho những cái kia mâu sắt đầu chế tác cán mâu Cũng cần dùng đến loại này vật liệu gỗ Đương nhiên, những cái kia cuốc búa chờ công cụ tay cầm Hắn cũng chuẩn bị dùng những thứ này gỗ cứng tới chế tạo Bất quá chế tạo những công cụ này tay cầm Cần dùng đến một ít nghề một công cụ Đặc biệt là đảo cố cùng cách đục Cùng cách cưa. Cách đục cũng là không cần lo lắng Hắn đã đúc tốt Quay đầu chỉ cần cẩn thận sèn luyện một phen Lại cho nó thêm cái cán cây gỗ đi tới. Liền có thể sử dụng. Còn như cái bào. Cũng chính là lưới sao. Cái này hắn đã làm ra vài cái lưới sao. Đến lúc đó còn cần hắn án lấy ký ớt bên trong bộ dáng, Chầm rãi đi chế tạo. Còn như cái cưa cái này liền để vân bất lưu có chút nhức đầu. Kỳ thật cái cưa vật này. Hoàn toàn có thể dùng kim văn răng thú tới đại biểu. Dù sao hắn hiện tại dùng để cắt đứt đồ vật thời điểm. Không phải là dùng răng nanh. Chính là dùng lợn rừng răng nanh. Mà muốn dùng cái cưa mà nói còn được cho răng cưa. Xen luyện. rèn luyện những cái kia răng cưa. Cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Hắn cần tìm một cây cao nhồng hình dáng đá mài đao. Hơn nữa còn phải cẩn thận không thể đem những cái kia răng cưa đứt đoạn. Bất quá cái cưa loài vật này. Vân bất lưu cũng không dám ôm hy vọng quá lớn. Dù sao cũng là gang khuôn đúc chế tạo ra tới cái cưa. Tính chất khẳng định rất giòn. Đoán chừng không bao lâu liền sẽ hư mất. Hắn dùng đao bổ củi nếm thử chặt cái kia gỗ cứng. Đao bổ củi cũng không băng liệt chất lượng vẫn tính có thể. Sắc bén lưới đao phối hợp hắn lực lượng. Một gốc đường kính 10cm trái phải tiểu thụ. Một đao xuống dưới liền đoạn mất. Vết cắt trơn nhắn. Không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. Đối với cái này. Vân bất lưu tương đối hài lòng sau đó. Hắn đem cái này cây nhỏ cành cây loại bỏ. Tiếp lấy vừa tìm vài cây cùng nó không xê xích bao nhiêu gỗ cứng chặt. Cột vào một khối khiêng trở về. Những thứ này tiểu thù còn cần đi trước ra hong khô mới có thể sử dụng tới chế tác cán cây gỗ. Nếu là dùng chưa hong khô vật liệu gỗ tới chế tác cán cây gỗ. Tương lai khẳng định sẽ rút lại. Đến lúc đó cán cây gỗ khẳng định sẽ cùng đồ sắt chóc ra. Cái kia hết thầy vừa phí công. Đem những cái kia tiểu thủ khiêng về bờ hồ tiểu trúc lâu sau đó. Vân bất lưu tùy tiện đưa chúng nó từng cách đi ra. Sau đó dựa vào trên tiểu trúc lâu phơi nắng. Dựng thẳng lên tới để đặt cũng đem cuối cùng đệm lên. Dạng này lại càng dễ hoang khô. Cuối cùng còn chưa tới giữa trưa, mưa to tựa như thời hạn mà tới kết quả một mực xuống đến ban đêm. Nguyên bản hắn còn muốn lấy. Đợi chút nữa buổi trưa mưa tạnh Đi bờ hồ dẫn dụ một đầu cá sấu tới mổ rơi đêm đó bữa ăn. Kết quả nhìn xem lần này lên không xong mưa to. Hắn cũng chỉ đành đem trên thân áo ra thú cởi một cái. mặc đầu bốn góc ra cá sấu quần. Khiêng thịt khô liền đi dẫn nước quản cái kia rửa sạc đi tới. Ban đêm, mưa tạnh, Vân bất lưu trở lại lầu hai tiếp tục ngồi xuống để cho tinh thần ý niệm rong chơi ở thế giới vi mô bên trong. Ngay kế tiếp, mặc dù cần phải đi đi săn. Có thể Vân bất lưu lại không nghĩ lúc này đi trong rừng cây tìm tội chịu. Sau cơn mưa rừng cây, thanh lương vô cùng. Đi vào chính là một thân ẩm ướt. Hắn chuẩn bị bờ hồ đi tìm những khô xài kia phiền phức. Kết quả phát hiện, những khô xài kia tựa hồ cách bờ hồ đều rất xa. Cũng không biết có phải là hắn hay không càng ngày càng la thích săn giết những thứ này đám khô xài. Cho nên bọn chúng dần dần cách xa bờ hồ. Rời xa cách này hung hiểm chi địa. Nghĩ nghĩ. Hắn chạy về đi lấy đầu thịt khô trở về. Dùng chiều hôm qua mài đi ra cách thanh kia mới tinh giết liệt đao. Đem thịt khô chém thành một đoạn một đoạn Đến trong hồ ném Những khô xài kia xác thực trí tuổi không thể nào cao Rõ ràng như vậy cảm bấy cũng nhìn không ra Thế mà cứ như vậy bị hắn dùng cho ăn chi pháp cho câu được đi ra Chỉ là nhìn trước mắt đầu này thân dài nhìn ra có thể vượt qua 7 mét cá sấu lớn cá Vân bất lưu khói môi không khỏi nhẹ nhàng co quắp Muốn hay không đổi một đầu dài hơn 7 mét cá sấu lớn cá Rốt cuộc có bao nhiêu dọa người vân bất lưu cảm thấy Nó trương kia miệng rộng hoàn toàn có thể nhét phía dưới cả người hắn Sơn giã nhàn vân 13 chương 121 siêu cấp mãnh thú tiêu chí Răng vàng lớn vân bất lưu đoán chừng Trước mắt cây này khô xài rất có thể chính là trong hồ này lớn nhất cái kia Hắn cảm thấy thế này đại khô xài Nếu là chuyển thân chạy về trong hồ Hắn có khả năng kéo không được nó Thế là hắn mắt nhìn trong tay thịt khô. Tiếp tục hướng nó ném ăn. Một bên chậm rãi lui lại. Chuẩn bị đưa nó dẫn tới thảm cỏ xanh đoạn giữa sau đó lần nữa xuống tay với nó. Nó tựa như cái không muốn sống lão thợ săn, vững như lão cẩu một dạng dẫn dụ con mồi mắc câu. Đầu kia khô xài tựa hồ cũng không ý thức được nguy hiểm đến. Tại vân bất lưu không ngừng hướng nó ném ra ngoài từng đoạn thịt khô lúc. Thỉnh thoảng tiến lên mấy bước, mở ra miệng rộng đi nghênh đón những cái kia đồ bố thí. Nhìn trước mắt đầu này giữ tợn đại gia họa, vân bất lưu cũng không khiếp đảm. Trên thực tế, nó đồng tộc đã bị hắn xử lý không ít. Mặc dù cái kia miệng to như chậu máu bên trong răng cưa dày đặc, bất quá chỉ cần cắn không đến, vậy cũng vô dụng. Bất quá làm vân bất lưu có chút cảm thấy kỳ quái cùng thất vọng là... Đầu này đại gia hỏa hẳn là tọa này trong hồ lớn nhất Hoặc là mấy đại một trong Nhưng trong miệng nó Thế mà không có răng vàng lớn Theo vân bất lưu Có không có răng vàng lớn Rõ rệt chính là phân biệt một đầu giá thú có phải hay không siêu cấp mánh thú lớn nhất tiêu chí một trong Có được răng vàng lớn những mánh thú kia Hiển nhiên muốn so mặt khác mãnh thú cường hãn được nhiều Liên thể cách đều muốn khổng lồ ra một đoạn tới. Ví dụ như hổ con phụ mẫu, mẫu thân nó có răng vàng lớn, nó phụ thân khẳng định cũng có. Cũng chính là bởi vì bọn chúng có răng vàng lớn, mới có thể săn giết đạt được đầu kia có được răng vàng lớn lợn rừng. Chỉ bất quá, bọn chúng rất không may mà đụng phải so với chúng nó lại thêm hung mãnh đại hát hổ. Năm trước tại hắn tiến về trước mặt phía bắc vùng rừng rậm kia bên trong, Đụng phải tòa kia nối thịt lớn, liền không chỉ có sang vàng lớn, còn có tiểu kim trào, vừa nhìn liền biết không dễ chọc, còn có chút thời gian trước. Hắn tại rừng cây nhỏ phía sau cái kia cánh rừng lớn bên trong, bản thân nhìn thấy những cái kia địa hành đà long thú, bọn hắn trong miệng rộng, cũng đồng dạng có sang vàng lớn, nhưng ai có thể tưởng, sinh hoạt tại tòa này trong hồ lớn mãnh thú. Thế mà không có răng vàng lớn, thế mà không phải là siêu cấp mãnh thú. Chuyện này, cái này không khỏi để cho vân bất lưu trong lòng có một cái khác tầng ý nghĩ. Có phải hay không những cái kia có được răng vàng lớn loại này siêu cấp tiêu chí siêu cấp mãnh thú. Đều có được trí khôn nhất định, có thể cảm ứng được trong bóng tối ẩn tàng nguy hiểm cho nên... Những cái kia siêu cấp mãnh thú đều không thích đi tới cái này bờ hồ mà giống những cái kia Nga thôn ngốc súng. Việc chạy việc bá. Cùng trong hồ đám khô xài. Bởi vì không thấu đáo siêu cấp mãnh thú tư chất. Cảm giác không thấy đáy hồ ẩn náo nguy hiểm. Cho nên đều xem thường đây là vân bất lưu đáy lòng một loại suy đoán. Mặc dù thẳng đến đều không có đáp án. Nhưng hắn cảm thấy mình cái suy đoán này. Hẳn là có nhất định đạo lý Bởi vì hắn trước kia liền thấy qua không ít hưu rừng cùng thỏ rừng chạy đến trong rừng cây tới Mặc dù một mực chưa thấy qua có giá thú đến cái này bờ hồ đến Nhưng người nào biết rõ Có phải hay không những giá thú kia nhìn đến đây có hắn tại nguyên nhân đâu Tại hắn không có tới đến nơi đây thời điểm Ai biết có không có mặt khác động vật tới bất quá Mặc dù đầu này đại khu xài không có sang vàng lớn Hắn vẫn là chuẩn bị đem săn giết. Lại nói tiếp, hình thể thế này đại thú loại, hắn cũng không phải là cực kỳ la thích săn giết, Bởi vì săn giết những thứ này thú loại mà nói. Bọn chúng thịt tại thời gian ngắn bên trong căn bản ăn không hết. Mà lại thời tiết nóng như vậy. Cũng căn bản không cách nào chứa quá lâu. Cuối cùng chỉ có thể ướp ra vị hong khô. Ướp ra vị hong khô ngược lại là không có vấn đề Có thể nấu muối lại là một kiện dườm già sự tình Bất quá đầu này đại hắc xài, Hắn vẫn là chuẩn bị giết Bởi vì hắn đã từng nghĩ tới Về sau nếu là có cơ hội Hắn phải cùng tiểu bạch phủ mấu thương lượng một chút Nếu là có thể mà nói ngẫu nhiên cũng làm cho hắn chèo thuyền du ngoạn một chút sang hồ tốt thể nghiệm một cái chính là giang nam tốt phong cảnh nhàn hạ thoải mái, mà thật muốn có khi đó mà nói, vậy cái này trong hồ đám khô xài, chính là hắn nhất định phải xua đuổi cùng săn giết đối tượng, nếu về sau muốn giết, vậy bây giờ giết cũng giống vậy, còn như những cái kia địa hành đà long thú hình thể cũng rất lớn. hắn vì sao muốn giết bọn nó cái kia hoàn toàn cũng là bởi vì hắn muốn lấy được bọn chúng miệng bên trong răng vàng lớn mà thôi. những cái kia răng vàng lớn đều là để thăng hắn thực lực bảo bối tốt. xem đầu này đại khô xài khổng lồ như thế hình thể đoán chừng có được nặng 3-4 tấn. khi hắn đem thịt khô đều ném xong sau chậm rãi giơ tay lên rút ra phía sau trong túi ra đoạn mâu. Có thể rất nhanh, hắn lại đem đoàn mâu trầm rãi đâm trở về. Hắn chậm rãi lui lại lấy. Dùng là hắn đùa nghịch thái cực thời bước đi Pháp. Sau đó hai tay đi theo vẽ lên vòng vòng tới. Theo hai tay của hắn vẽ vòng tròn càng ngày càng nhiều. Vốn đang ngẩn lên não đại xem kịch đại khô xài đột nhiên tựa hồ cảm giác được cái gì. Chuyển thân đến hồ lớn co càng liền chạy. Nhưng mà, ngay tại nó chuyển thân thời điểm, một tiếng đi ngươi theo nó sau lưng chuyển đến. Sau đó tùy tiện gặp một đảo cuồng phong hướng đầu kia đại khô xài quét sạch mà đi. Rất nhanh. Trên người nó tùy tiện chuyển đến chi chi âm thanh cùng lột bột lột bột âm thanh. Hồ quang điện tại cái kia thân thể khổng lồ bên trên lấp lóe. Bởi vì ngưng tụ năng lượng thời gian không phải là rất dài. Đại khô xài một cảm giác không đúng liền đào mệnh. là lấy vân bất lưu ngưng tụ năng lượng không hề giống buổi sáng hôm đó khổng lồ như vậy cũng vì thế hai đoàn năng lượng nổ tung tới lực lượng cũng không phải mạnh như vậy có thể cho dù không mạnh Cách này hai đoàn năng lượng chỗ sinh ra dòng điện yêu nguyên vẫn là điện đầu này đại khô xài thân thể không tự chủ được run rẩy cũng trên mặt đất không tự chủ được cuồn cuộn vặn vẽo lên Cái kia to lớn cái đuôi vung lên đến thời điểm ô ô rung động, phản phất có thể liệt thạch mảnh vàng vụn. Mà vừa lúc này, hư ô một tiếng, một cây đoạn mâu hướng nó tiêu xả mà đi. Ngắn ngủi không đến mười thước khoảng cách, cái kia đoạn mâu chớp mắt tùy tiện đến. Phụt, đoạn mâu phá phòng năng lực cũng không nhỏ, trong nháy mắt tùy tiện vào nó xỏ não bên trong. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được. cái này đại khô xài lực phòng ngự. Căn bản là không có cách cùng nó những cái kia họ hàng gần huyên đệ. Địa hành đà long thú đánh đồng. Phải biết. Cái này gỗ mâu bắn tại những cái kia hình thể to lớn địa hành đà long thú trên thân. Chỉ có thể trên người chúng lưu lại một ít vết máu. Liên phá phòng cũng khó khăn. Đương nhiên. Mặc dù khó mà phá phòng. Thế nhưng là đoạn mâu bắn trên người chúng lực lượng. Yêu nguyên vẫn là để bọn chúng đau. Đớn khó nhìn nổi trận lôi đình Sau đó đuổi nó hơn 10 dặm Nếu không phải cuối cùng bọn chúng bắt hắn cho mất dấu Mà nói đoán chừng bọn chúng sẽ xây dưa không bỏ Bất quá những cái kia mang thù ra hỏa Gần đây tựa như đều rất ít đến cái phương hướng này qua lại Một mâu liền đem đầu này đại hắc xài giải quyết hết Vân bất lưu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Bởi vì lúc trước bị hắn liệp sát chết Nó những đồng loại kia Trên cơ bản cũng là mấy mâu xuống dưới liền làm xong Mà trước mắt đầu này đại hắc xài càng thêm không cần phải nói Đầu tiên là bị vân bất lưu điện giật xuống Thân thể không tự chủ được run rẩy, Đều không phải là chính nó Dưới loại tình huống này Cho dù nó có thể cảm giác được nguy hiểm tiến đến Nhưng thân thể nó cũng căn bản không nghe sai khiến Không làm được sớm lần tránh động tác tới Tại khoảng cách gần như vậy xuống đối mặt vân bất lưu bắn ra đoàn mâu, không chết mới là lạ. Dễ dàng như thế tùy tiện đem đầu này đại khô xài cho liệp sát chết. Vân bất lưu mừng rỡ hơn. Không khỏi nhớ tới mặt phía bắc trong rừng rậm. Từng để cho hắn ném đi thứ mặt to tòa kia nối thịt lớn. Hắn cảm thấy là thời điểm đi tìm nó lấy lại danh dự. Mà lại, nếu có thể từ trên người nó lấy lại danh dự. Hắn liền có thể tiến về trước mặt phía Bắc Thám Hiểm, chí ít có thể ăn được hoang dã ngó sen hầm thịt thú vật canh, hoặc là hầm vịt hoang canh.